Trường 881, địch cửu hợp đảo. Người đăng Linh HTT. Đa tạ tử ngân ta đi trước. Địch cửu liền ôm quyền thu hồi độ tử ngân cho hắn rượu quay người độn hướng vòng sơn đỉnh núi Độ tử ngân mà nói hắn nghe xong, bất quá hắn cách nhìn cùng độ tử ngân vừa vặn trái lại. Nếu như đã đến tự nhiên muốn tìm kiếm tốt nhất. Độ tử ngân cũng không có đi qua vòng sơn chi đỉnh, đã như vậy thì như thế nào có thể biết vòng sơn chi đỉnh không thích hợp hắn hợp đảo. Vô luận sự tình gì, người khác cảm thụ thủy chung chẳng qua là đứng ở người khác trên lập trường mà thôi, đối với hắn địch cửu mà nói, cái kia chỉ là đề nghị mà thôi. Nếu là quan hệ đến chính mình, liền cần chính mình đi xác định thoáng một phát. Huống chi, đây là hắn đại đạo. Há có nghe xong người khác đề nghị, sẽ không đi trèo vọng sơn chi đỉnh đạo lý. Lên vòng sơn không thể. đồ tử ngân một câu nói chỉ là một nửa, bất đắc dĩ chính mình ngừng lại, địch cửu sớm đã không thấy thân ảnh. Hắn rất muốn nói cho địch cửu, lên vòng sơn không nên gấp chạy, cần chậm rãi leo đi lên. Ai biết cái này địch cửu tố đạo nhanh như vậy. Nồng đậm thần linh khí mang tất cả tới đây, địch cửu tại đây nồng đậm thần linh khí trong còn cảm nhận được cái loại này tẩy rửa thân thể cùng nguyên thần khí tức, hắn được chứng kiến loại này khí tức tạo hóa khí tức. Địch cửu trong nội tâm âm thầm mừng rỡ, đây là tại chân núi, nếu như đã đến đỉnh núi, loại này khí tức có bao nhiêu nồng đậm. Dù là địch cửu hiện tại tùy thời cũng có thể hợp đạo nhưng địch cửu không có nửa điểm muốn hợp đạo ý tứ một cái xương mù quẩn quanh cực lớn lơ lửng trì xuất hiện ở địch cửu trước mặt địch cửu theo bản năng dừng bước Cái này lơ lửng trì trên không còn lơ lửng cái này một khối bộ đoàn địch cửu không cần hỏi cũng biết cái này là độ tử ngân trong miệng nói tạo hóa đạo vận trì Dựa theo đồ từ ngân thuyết pháp, hắn có lẽ tiến vào cái này tạo hóa đạo vận ao ở bên trong tu luyện, sau đó mượn nhờ cái này tạo hóa đạo vận trì hợp đạo. Tốt nhất không nên bỏ qua trước mắt chỗ tốt, tiếp tục đi tìm, như vậy hồi mất đi thêm nữa. Bất quá địch cử không nhìn thẳng cái này tạo hóa đạo vận trì, hắn dùng tốc độ nhanh hơn đồn hướng vòng sơn chi đỉnh. Gần kề nửa ngày thời gian, địch cử đã nhìn thấy thứ hai tạo hóa đạo vận trì. Lại để cho địch cửu nghi hoặc chính là cái này tạo hóa đạo vận chỉ rõ ràng so cái thứ nhất tạo hóa đạo vận chỉ đạo vận khí tức càng là bạc nhược yếu kém. Địch cửu ngược lại là nghi ngờ theo lý thuyết tạo hóa đạo vận chỉ càng đi đỉnh núi, tạo hóa đạo vận càng dày đặc úp mới đúng, vì sao bây giờ là càng ngày càng bạc nhược yếu kém. Đương địch cửu lần nữa lên chạy, nhìn thấy cái thứ ba cùng đệ tứ tạo hóa đạo vận chỉ thời điểm địch cửu triệt để đã minh bạch độ tử ngân lời nói ý tứ. Đó chính là từng cái lên vòng sơn tu sĩ, gặp phải cái thứ nhất tạo hóa đạo vận chỉ tạo hóa đạo vận là nồng nặng nhất, sau đó không ngừng trở lên tạo hóa đạo vận sẽ không ngừng yếu bớt. Đường địch cửu lướt qua 108 cái tạo hóa đạo vận chỉ sau, hắn sẽ thấy cũng không có nhìn thấy qua bất luận cái gì tạo hóa đạo vận chỉ. 108 cái tạo hóa đạo vận chỉ hầu như đều không có tạo hóa đạo vận coi như là gặp đệ nhất bách linh cửu cái, địch cửu cũng sẽ không dừng lại. Hắn không phải một cái ưa thích hối hận người, nếu như quyết định vậy kiên định dựa theo chính mình bản tâm làm xuống đi. Quy tắc đồn thuật vận chuyển tới cực hạn, địch cửu cơ hồ là đang không ngừng tại vọng sơn phía trên thuấn di. Lại để cho địch cửu khiếp sợ chính là, 10 năm sau khi đi qua, hắn vẫn còn gấp chảy trong, ngẩng đầu nhìn lại, vọng sơn chi đỉnh vẫn như cũ không thấy tung tích. Hắn hiểu rõ chính mình đại đạo phương hướng sau, một bước liền đi tới vọng sơn dưới chân. Hiện tại hắn tài vọng sơn lên gấp chạy 10 năm đều không có đến đỉnh, hẳn là còn phải lại hiểu ra mới đại đảo. Địch cửu ngừng lại, hắn không có hợp đạo A. Hơn nữa dọc theo con đường này hắn ngoại trừ gặp phải phần đông tạo hóa đảo vận trì bên ngoài, sẽ không có cảm nhận được bất luận cái gì mới đạo tắc. Địch cửu biết rõ cái kia đồ tử ngân rất nhiều lời nói chưa nói cho hắn biết, nếu như đồ tử ngân cùng hắn nói rõ ràng hơn một ít, hắn hội sớm minh bạch những thứ này đạo lý bất quá địch cửu cũng không thèm để ý đồ từ ngân người này không phải tiểu nhân càng không phải là lén gạt đi không nói hẳn là kiêng kỵ cái gì đã như vậy hắn nếu như hỏi ngược lại không tốt mọi người nếu như cũng làm đối phương là bằng hữu cũng đừng hướng bằng hữu cố gắng quá nhiều nếu không vậy không phải bằng hữu nghĩ tới đây địch cửu lần nữa hướng đỉnh núi gấp chạy lần này hắn đã làm xong trường kỳ chuẩn bị một bên gấp chạy vừa lái mới xây dựng chính mình pháp tác Hắn hiểu ra qua, đều muốn tài chính mình quy tắc trên đường lớn đi xa hơn, nhất định phải muốn quảng đi hiện tại tu luyện quy tắc đại đạo, hiểu ra quy tắc của mình đại đạo. Hắn không có khả năng hiện tại liền chém tới tu luyện quy tắc đại đạo, nói như vậy, có lẽ hắn vẫn chưa ra khỏi một bước cũng sẽ bị đạo vận miền giết. Hắn muốn trước thành lập khởi quy tắc của mình đại đạo, lại chậm rãi quảng đi lúc trước quy tắc đại đạo. Địch cử quy tắc tu luyện đại đạo nhiều năm như vậy, cảm ngộ qua vô cùng vô tận trụ cột pháp tắc, hắn hiện tại quyết định xây dựng thuộc về mình vũ trụ quy tắc cũng tịnh không có bao nhiêu độ khó. Hắn rất dễ dàng liền mượn nhờ thứ 9 thế giới xây dựng đạo thứ nhất thuộc về mình trụ cột pháp tắc, đạo này trụ cột pháp tắc cùng minh mông ngũ hành vũ trụ không hề quan hệ, là hắn mượn nhờ chính mình thứ 9 thế giới xây dựng mà thành. Đương địch cửu chuẩn bị xây dựng đảo thứ hai trụ cột pháp tắc thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được có chút không đúng. Thứ chín thế giới mặc dù có một phần là hắn thức hải thần niệm xây dựng, nhưng trừ lần đó ra còn có thứ chín đạo tắc thánh âm châu thậm chí còn có khác đồ vật. Tuy nhiên thứ chín thế giới hoàn toàn là hắn, có thể hắn mượn nhờ thứ chín thế giới xây dựng đi ra trụ cột pháp tắc cuối cùng thật có thể vượt qua ngũ hành thế giới. Không cần người khác trả lời chính mình, địch cửu chính mình liền lắc đầu, loại này thế giới xây dựng đi ra tối đa lại là một cái ngũ hành thế giới hoặc là thứ 9 thế giới, thậm chí còn cùng ngũ hành thế giới có ngàn vạn lần quan hệ tuyệt đối không phải ngũ hành thế giới. Nếu là hắn mượn nhờ loại này thế giới quy tắc thành tựu đại đạo, lớn nhất đồ cao chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng độ bất địa vị ngang nhau. Mà càng lớn có thể là, hắn căn bản cũng không như độ bất Địch cửu là một cái rất rứt khoát người, nghĩ đến mình không thể dựa vào thứ chín thế giới xây dựng quy tắc, hắn không chút lựa chọn đem vừa rồi xây dựng cái kia một đảo pháp tắc chém tới. Đi theo một đảo hoàn toàn mới pháp tắc lại lần nữa bị hắn xây dựng đi ra phía trước một khắc cái này một đảo pháp tắc căn bản cũng không tồn tại ở cái vũ trụ này tầm đó, hiện tại bởi vì địch cửu mà xuất hiện. Đương cái này một đảo pháp tắc xây dựng đi ra đồng thời, một loài thật giống như tân sinh mừng dỡ sung trên địch cửu trái tim. Địch cửu cũng cảm giác chính mình giống như một cái quanh năm bị bịt miệng mũi hô hấp khó khăn người, sau đó hắn thoáng một phát xé toan che hắn miệng mũi cái trục hô hấp đã đến mới lạ không khí. Cái loại này thoải mái, thật sự là khó có thể nói nên lời. Đương cái này một đạo pháp tắc sau khi xuất hiện, địch cửu cũng cảm giác trước mắt của mình xuất hiện một cây nhàn nhạt trồi, trồi còn mang theo màu vàng nhạt. Suy, địch cửu thật dài suy khẩu khí. Hắn hiểu được con đường của mình, hắn nhìn thấy chính mình đại đạo, hắn đã có rõ ràng phương hướng. Một đạo lại một đạo pháp tác bị địch cửu xây dựng đi ra cái kia trời nhanh chóng khỏe mạnh phát triển. Đường đạo thứ nhất thuộc về địch cửu quy tắc bị vô số pháp tắc xây dựng lúc đi ra, địch cửu trong nội tâm đã có một loại hiểu ra, hắn mơ hồ tầm đó cảm giác được chính mình đang tải dẫy rùa một loại gông cùng xiềng xích. Cái này gông cùng xiềng xích từ khi hắn bắt đầu tu đạo sau, liền đã tập trung vào hắn. Cho tới bây giờ, hắn xây dựng đi ra chính mình vũ trụ quy tắc, hắn mới có tư cách bắt đầu thời gian dần qua dẫy dùa cái này một đảo gông xiềng. Giờ phút này địch cửu ở đâu vẫn còn ý có phải hay không hợp đảo. Hắn điên cuồng xây dựng thuộc về mình trụ cột pháp tắc một đảo lại một đảo. Cũng không biết đã qua bao lâu, một loại khí tức cường đại xung triệt địch cửu toàn bộ thể xác và tinh thần, xung triệt hắn nguyên thần, hồn phách thậm chí linh hồn. Địch cửu một tiếng thét dài, dương đôi mắt, hắn nhìn thấy một cái hoàn toàn mới thế giới, hắn nhìn thấy một cái hoàn toàn mới vũ trụ. Từ hôm nay trở đi ta địch cửu hợp đảo. Ta chi đảo, không thuần theo lại vũ trụ quy tắc. Ta chi đảo, dùng bản thân xây dựng pháp tắc. Ta chi đảo, dùng bản thân xây dựng thiên địa quy tắc. Ta chi đạo, dùng bản thân xây dựng vũ trụ đảo tắc. Ta chi đảo, hợp hợp hợp hợp hợp hợp hợp hợp. Dầm dầm dầm. Từng đợt nổ vang theo hư không đập phá xuống, giờ khắc này toàn bộ vòng sơn đều ở đây nổ vang bên trong. Không chỉ là tại vòng sơn tạo hóa đảo vận trì tu luyện tu sĩ, chính là tại đại đạo uyên tu sĩ đồng loạt đã ngừng lại tu luyện của mình, từng cái tu sĩ đều là kinh hãi ngẩng đầu nhìn nổ vang âm thanh không ngớt không dứt mênh mông hư không. Từng cái tu sĩ tựa hồ cũng đã nghe được cái kia nổ vang âm thanh trong tiếng thét giải âm thật giống như một tôn mới thần đột ngột đến thế gian bình thường, giờ khắc này liền vũ trụ đều tại run dẩy. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. chương 882, đến đỉnh không lên. Người đăng Linh HTT. Đây là có người bước vào bước thứ ba. Giờ khắc này hầu như toàn bộ đại đạo viên tu sĩ đều cho rằng có người đã đến vòng sơn, hơn nữa bước vào bước thứ ba. Một mực bị đinh tải đại đạo viên phá hư đạo quân cảm thụ cái này trong hư không từng đợt nổ vang thở dài một tiếng, hắn biết rõ địch cửu không có cơ hội. Phá hư đạo quân chưa từng đi vòng sơn, hắn cho rằng chỉ cần đã đến vòng sơn cái kia nhất định có thể leo lên vòng sơn chi đỉnh. Địch Cửu ly khai mới bao lâu, cho dù tốc độ mau nữa, cũng không cách nào leo lên vòng sơn chi đỉnh A. Theo Đại Đạo Uyên đi vòng sơn, không có cái mấy trăm năm đó là tuyệt không khả năng. Đáng tiếc chính là, không ai có thể đến vòng sơn đi xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nếu có người đi nhìn, Đại Đạo Uyên hết thảy mọi người đã sớm cũng chen chúc đi qua. Vòng sơn dưới chân độ từ Ngân Dung động ngầng đầu nhìn vòng sơn chi đỉnh, hắn hầu như có chính thành khẳng định, đó là địch cửu hợp đảo. Người khác cho rằng có người ở vọng sơn bước vào tạo giới, bước vào bước thứ ba. Hắn đồ tử ngân càng khẳng định loại này đạo vận cuồn cuộn, hư không đồng cảm, không phải có người ở vọng sơn bước vào bước thứ ba, mà là địch cửu hợp đạo. Chẳng qua là lại để cho hắn nghi hoặc hiểu rõ là dùng hắn đối mũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc lý giải, hắn rõ ràng không cách nào cảm nhận được địch cửu đại đạo phương hướng. Địch cửu đưa tay ở trên hư không một trảo cái kia thực chất không gian thật giống như khi hắn trong lòng bàn tay. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình hợp đạo cùng người khác hợp đạo bất đồng. Người khác cho dù biết mình hợp đạo thủ đoạn cũng không cách nào như hắn như vậy hợp đạo. Xây dựng thuộc về mình pháp tác cũng không phải là người nào cũng có thể làm đến. Hắn hợp đảo sau thực lực mỗi thời mỗi khắc đều tải dâng lên, hắn mỗi lần xây dựng một đảo trụ cột pháp tắc thực lực sẽ tăng lên một ít, mỗi lần xây dựng một đảo vũ trụ quy tắc đại đảo sẽ thấy một cái đằng trước bậc thang. Địch cửu ngẩng đầu, vòng sơn chi đỉnh đang ở trước mắt, hắn thậm chí chỉ cần một bước có thể bước vào vòng sơn đỉnh phong. Nếu như là không có ở hợp đảo lúc trước, địch cửu hội không chút lựa chọn bước ra một bước này. Nhưng là hiện tại, địch cửu lại không chút lựa chọn quay người đi xuống vòng sơn Hắn tu luyện đại đạo khát vọng hắn đi lên, chỉ cần hắn leo lên vọng sơn chi đỉnh, hắn đem đạt được lần nữa thăng hoa thậm chí có khả năng bước vào hợp đạo trung kỳ. Tại vọng sơn chi đỉnh với hắn cần gấp đồ vật. Thế nhưng chính hắn xây dựng bản thân quy tắc lại có một loại mãnh liệt bài xích tựa hồ hắn vừa lên đi, chính hắn vừa rồi xây dựng pháp tác cũng sẽ bị thôn phệ không còn. Hắn hợp đạo chủ cột chính là hắn chính mình xây dựng pháp tắc, loại này pháp tắc bị cắn nuốt đánh rơi, hắn đạo tự nhiên sẽ giải thể, sau đó hắn nhất định phải dựa theo ngũ hành vũ trụ quy tắc đại đạo một lần nữa hợp đạo. Địch Cửu quyết định vẫn tin tưởng chính mình bản tâm, chính hắn vừa mới xây dựng pháp tắc chính là hắn mới đại đạo phương hướng, cái kia tương đương chính hắn bản tâm. Đã như vậy, vì sao đi vòng sơn chi đỉnh thiêu đốt chính mình đạo, hợp ngũ hành trong vũ trụ quy tắc đại đạo? Vòng sơn chi đỉnh hắn sẽ đến, bất quá không phải hiện tại, chờ hắn có thực lực thời điểm thậm chí cảm thấy được cũng được thời điểm hắn hồi lại đến vòng sơn chi đỉnh. Tựa hồ cảm nhận được địch cửu xoay người rời đi, vòng sơn chi đỉnh bỗng nhiên bộc phát mới từng đợt nồng đậm tạo hóa khí tức. Loại này tạo hóa khí tức đều cơ hồ tạo thành thực chất thậm chí lại để cho địch cựu cảm giác được chỉ cần hắn sông lên cái kia tạo hóa trong hơi thở, hắn đài đạo hết thảy đều là nước chảy thành sông, sau đó nhẹ nhõm hợp đạo viên mãn, bước vào bước thứ ba. Coi như là hắn khống chế được tu vi của mình không đi tăng lên tại loại này hầu như hình thành thực chất tạo hóa trong hơi thở, hắn cũng sẽ thu hoạch vô số hắn cần đồ vật vô luận là thần thông, hay là đối với vũ trụ quy tắc càng sâu lý giải. Có mấy lần địch cửu cũng thiếu chút nữa quay đầu sông đi lên, địch cửu rất rõ ràng, đây không phải là hắn bản tâm. Hắn sở dĩ đều muốn quay đầu sông đi lên, là bởi vì hắn bây giờ quy tắc đại đạo ảnh hưởng. Hắn hiện tại tu luyện quy tắc đại đạo vẫn là ngũ hành trong vũ trụ quy tắc đại đạo, một khi hắn sông đi lên, hắn liền triệt để hoàn thiện ngũ hành trong vũ trụ quy tắc đại đạo. Có lẽ nói tương lai hắn sẽ trở thành ngũ hành vũ trụ quy tắc đại đạo nô lệ quá mức một ít nhưng địch cửu khẳng định hắn đem rốt cuộc không cách nào dẫy dụa ngũ hành vũ trụ chói buộc. Vòng sơn chi đỉnh cái trùng loại kia tạo hóa khí tức có thể ảnh hưởng đến quy tắc của hắn đại đạo tương lai làm sao bây giờ? Nói đến nói đi, hay là hắn quy tắc đại đạo lúc đầu thời điểm bị thứ chín đạo tắc ảnh hưởng quá sâu? Cái này hắn không có cách nào, không có thứ chín đạo tắc, hắn hôm nay tựu cũng không đứng ở chỗ này, cũng không có tư cách đứng ở chỗ này. Chỉ có chờ hắn tương lai triệt để xây dựng chính mình thiên địa quy tắc tạo thành chính mình thế giới hình thức ban đầu sau, hắn mới có cơ hội không bị ảnh hưởng, sau đó lại tới nơi này. Răng sát lại để cho địch cửu khiếp sợ không thôi chính là khi hắn đều muốn theo lao xuống vòng sơn thời điểm hắn đào vận khí tức càng lại cũng không bị khống chế của hắn ngược lại khi hắn quanh người tạo thành một cái quy tắc đài đảo chu thiên cái này quy tắc đài đảo chu thiên cùng vòng sơn chi đỉnh tạo hóa khí tức hình thành hô ứng tựa hồ muốn cứng rắn đưa hắn kéo lên vòng sơn chi đỉnh địch cửu hoàng hốt hắn hợp đạo sau cũng cảm giác được mình muốn dẫy dùa ngũ hành vũ trụ nhất định phải cải biến quy tắc của mình đài đảo trên thực tế lúc này. Hắn chỉ là cho là mình tu luyện ngũ hành trong vũ trụ quy tắc đại đạo, không bằng chính mình xây dựng thuộc về mình quy tắc đại đạo mà thôi. Cho tới bây giờ, địch cử mới hiểu được quy tắc của mình đại đạo tại đối mặt ngũ hành vũ trụ tạo hóa đạo vận thời điểm, lại có đáng sợ như vậy chỗ. Đó là bởi vì quy tắc của hắn đại đạo là ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc thôi diễn mà đến, nếu là theo ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc thôi diễn mà đến, vậy bây giờ đối mặt ngũ hành trong vũ trụ tối cao tầng thứ tạo hóa đạo vận quy tắc của hắn đạo vận tự nhiên sẽ bị hấp dẫn. Điều này cũng không có gì, chẳng qua là quy tắc của hắn đạo vận lại để cho cưỡng ép cải biến ý chí của hắn, điều này thật sự là thật là đáng sợ chút. Nghĩ tới đây, địch cửu quay người đi về hướng vòng sơn đỉnh núi. Tại quay người đi về hướng vòng sơn chi đỉnh lập tức địch cửu lập tức liền phát hiện chính mình tu luyện quy tắc đạo vận cũng càng là sinh động đứng lên cái loại này chói buộc cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một loại sung sướng cùng mừng rỡ. Địch cửu trong nội tâm trầm xuống tại hướng vòng sơn chi đỉnh bước một bước nhỏ sau, ngay lập tức quay người thần niệm đồn thuật kích phát đá đến cực hạn. Rất nhanh địch cửu liền phát hiện theo hắn ly khai vòng sơn chi đỉnh càng xa quy tắc đạo vận phản kháng lại càng yếu. Mấy ngày sau, địch cửu đổi thành quy tắc đồn thuật dùng tốc độ nhanh hơn hướng dưới núi gấp chảy. Vốn địch cửu nghĩ đến chính mình vừa mới hợp đạo, có phải hay không muốn tải Vọng Sơn tìm một tạo hóa đạo vận chỉ vững chắc thoáng một phát tu vi. Tài cảm nhận được Vọng Sơn chi đỉnh đối với hắn quy tắc đại đạo ảnh hưởng sau, địch cửu triệt để tắt ý nghĩ này, hắn quyết định đến tương lai triệt để xây dựng chính thức thuộc về hắn quy tắc của mình đại đạo sau, hắn lại đến nơi đây. Gần kề mấy tháng thời gian, địch cửu lại lần nữa đã rơi vào vọng sơn dưới chân. Ở cái địa phương này, hắn rốt cuộc không cảm giác được bất kỳ ảnh hưởng gì. A cửu, chúc mừng ngươi rồi, trong khoảng thời gian ngắn liền hợp đạo thành công. Địch cửu vừa mới rơi vào chân núi, đồ tử ngân chúc mừng thanh âm liền truyền tới. Đi theo một thân áo xám độ tử ngân liền xuất hiện ở địch cửu trước mặt. Địch cửu liền ôm quyền nói ra, đa tạ tử ngân đối với ta nhắc nhở, giúp ta hợp đạo. Độ tử ngân nhìn nhìn vòng sơn chi đỉnh, A cửu, chờ ta một lần nữa bước vào bước thứ ba sau, chúng ta cùng đi ra sông vào một lần. Địch cửu cười cười nói ra tử ngân, ngươi sư phụ đồ bất chỉ sợ sẽ không buông tha ta, ngươi đi theo ta cùng một chỗ, chẳng lẽ không lo lắng đến lúc đó khó làm. Đồ tử ngân ha ha cười cười, A cửu, ngươi cũng quá xem thường ta Đồ tử ngân. Ta Đồ tử ngân tại cách gì địa phương, bất cứ lúc nào, đều có chính mình làm việc chuẩn tắc. Những lời này không nói nữa, ta cũng muốn lên núi, hôm nay như vậy cáo biệt, sau này còn gặp lại. Địch Cửu xuất ra một cái bình ngọc đưa cho Đồ tử ngân, tử ngân, ngươi là viễn cổ cường giả, bái kiến thứ tốt quá nhiều ta xuất đạo muộn, trên người cũng không có cái gì thứ tốt. Cái bình này trong đồ vật xem như ta có chút vật giá trị, sẽ đưa cho tử ngân A. Đồ tử ngân nửa điểm chối từ đều không có, cũng không vấn đề là vật gì, thu qua bình ngọc nói ra ta đây sẽ không khách khí. Địch cửu liền ôm quyền, thân hình lần nữa lóe lên, đã chạy ra khỏi vọng sơn dưới chân. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. chương 883, Đại đạo giao dịch. Người đăng, Linh HTT. Đồ tử ngân nhìn xem địch cửu bóng lưng biến mất thở dài một tiếng nói ra tuy nhiên cơ duyên của ngươi rất tốt, mình cũng rất cố gắng, đáng tiếc chính là ngươi cuối cùng vẫn là muốn vẫn là tài ta sư phụ hoặc là đổ mạch trong tay. Chỉ hy vọng ngươi không nên đụng đến bọn hắn, hoặc là tận lực tối nay đụng phải bọn hắn. Hắn nhận lấy địch cửu bình ngọc là biết rõ địch cửu tâm tư. Địch cửu thu hắn một bầu rượu, cái kia một bầu rượu có thể không giống bình thường. Hắn và địch cửu ở chung không lâu sau, cũng biết địch cửu không phải một cái ưa thích lại để cho bằng hữu thua thiệt người, cho nên địch cửu quay về tiến đưa đồ vật, hắn nhất định phải nhận lấy. Bình Ngọc bị đồ tử ngân mở ra, lập hắn liền rung đồng kêu lên, vũ trụ chân tủy. Nếu như nói cái vũ trụ này bên trong, hắn rất muốn nhất đồ vật là cái gì mà nói, cái kia vũ trụ chân tủy nhất định xếp hạng vị thứ nhất. Coi như là đồ tử ngân cũng không có nghĩ tới, địch cửu lại có thể xuất ra loại này chân quý bảo vật. Loại vận này thậm chí không thể dùng chân quý hình dung, coi như là đồ mạch cũng không nhất định có thể lấy được vũ trụ chân tủy, đây là một loại cần cơ duyên mới có thể lấy được bảo vật. Đồ tử ngân đối xa xa liền ôm quyền, A cửu, ngươi chỗ này giúp ta đại ân tương lai ta coi như là liều mạng cái này mệnh cũng muốn cứu ngươi một lần. Địch cửu một bước ra vòng sơn chân đã cảm thấy không đúng, hắn rơi xuống địa phương không phải cái kia hắn lúc đến đời màu đen phiến đá đường, mà là đại đạo uyên đại đạo giao dịch đại điện trước quảng trường. Địch lão đệ, ngươi đã trở về. Phá hư đào quân dung đồng nhìn xem địch cửu, hắn tuy nhiên một mực bị khóa ở nơi đây, cũng là không phải một điểm tin tức không có. Lui tới nơi đây tu sĩ trong miệng, hắn cũng có thể nghe được một ít tin tức. Nghe nói đi vòng sơn ít nhất cần hơn 10 vạn năm tăng thêm lại từ vòng sơn trở về thời gian, không có cái đo đến 10 vạn năm có lẽ không được a. Phá hư ta đi đã bao nhiêu năm? Địch cửu tài vọng sơn hợp đạo thời điểm, hoàn toàn là dung nhập vào chính mình xây dựng pháp tắc trong đi, bởi vì chính mình quy tắc đại đạo không có hoàn chỉnh, và không để mắt đến ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc, hắn liền thời gian cũng không làm rõ được. Trăm năm, không đúng, người đã là hợp đạo. Phá hư cảm giác được địch cửu khí tức tựa hồ cùng lúc trước có chút không lớn giống nhau. Địch cửu hé mở miệng, hắn thật không ngờ chính mình còn không có cảm nhận được thời gian trôi qua cái này cũng trăm năm đi qua. Hắn thần niệm rơi vào thứ 9 trong thế giới tú kỳ trên người, địch cửu kinh hỷ phát hiện nông tú kỳ đã có hô hấp. Thần hồn càng là trở nên ngưng thực, có thể thấy được tùy thời đều có thể tỉnh lại. Địch cửu nhẹ nhàng thở ra, lúc trước hắn cho rằng dùng lưỡng giới quả sau, nông tú kỳ sẽ ở vài năm ở trong thức tỉnh, không nghĩ tới cái này quá nhiều đi mấy trăm năm thời gian, nông tú kỳ còn không có thức tỉnh. Cũng may đây hết thảy cũng không có thay đổi xấu, ít nhất vẫn còn hắn tiếp nhận trong phạm vi. Tâm tình thật tốt địch cửu lại là vỗ vỗ phá hư bà vai, ngươi nói đúng rồi, ta đã hợp đạo, chỉ là không có nghĩ đến thời gian rõ ràng đi qua trăm năm. Ngươi cũng không tệ, tuy nhiên bị khóa ở nơi đây, thần cũng không có đem ngươi thế nào, xem ra đại đạo uyên cũng là có ít người tình điệu. Phá hư đạo quân cười lạnh, có chút nhân tình vị. Ha ha, đây chẳng qua là nơi đây người ta quen biết nhiều lắm, những thứ này khốn kiếp trở mặt, năm đó rất nhiều hay là tiểu đệ của ta kia mà. Đương nhiên, đó cũng không phải chủ yếu, chủ yếu là bởi vì bọn họ cũng không muốn làm cho nơi đây biến thành quy củ xâm nghiêm địa phương. Quy củ là muốn có, và nhất phạm vào quy củ, cũng là không phải sẽ bị giết. Bởi vì nơi này mỗi người đều muốn, có lẽ có một ngày bọn hắn cũng sẽ phạm quy củ. Ngươi muốn bị khóa bao nhiêu năm, địch cửu cười mỉm mà hỏi, hắn ý định lúc rời đi mang đi phá hư, bất quá không phải hiện tại. Phá Hư thở dài, một vạn năm tuy nhiên thời gian không tính rất dài, thế nhưng một người bị khóa ở cái chỗ này, tu luyện cũng không có thể tu luyện, thật sự là sống một ngày bằng một năm a. Không cần lo lắng, chờ ta cho tới La Phách Tiên Liên, lập tức liền mang đi ngươi. Ngươi yên tâm đi, dùng ta thực lực bây giờ, đều muốn cưỡng ép mang đi, còn không có mấy người người có thể ngăn trở. Địch Cửu nói ra. Phá Hư nhìn nhìn Địch Cửu, do dự một chút, hay là gật đầu nói, đã như vậy, vậy nhờ vào ngươi. Cùng lắm thì, lại bị nhiều khóa lại trăm vạn năm mà thôi. Phá hư trong nội tâm thế nhưng rất rõ ràng, một khi địch cử cưỡng ép phá hư quy củ của nơi này, hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng? Ta đi hỏi một chút xem, lúc nào mới có giao dịch hội? Không có lấy tới chán nản tiên liên lúc trước, địch cử cũng không dám tùy tiện xé phá hư cấm chế mang đi phá hư. Phá hư ha ha cười cười, đại đạo uyên rất nhiều tu sĩ cũng cảm nhận được vũ trụ một ít biến hóa, gần nhất giao dịch hội rất nhiều. Kế tiếp giao dịch hội chính là hai ngày sau, ngươi đi đại đạo giao dịch bên trong xuất ra một kiện thứ tốt, nhất định sẽ hấp dẫn phần đông người đến tham gia lần này giao dịch hội. Nếu là ngươi không có vật gì tốt lấy ra, chỉ sợ cũng xem như ngươi đi giao dịch hội cũng không nhất định có thể nhìn thấy La Phách Tiên Liên, chớ đừng nói chi là giao dịch đến La Phách Tiên Liên. Cái này dễ thôi. Địch cửu ha ha cười cười, nhìn nhìn cách đó không xa đại đạo giao dịch đại điện. Tuy nhiên hắn không nhất định so nơi đây tu sĩ giàu có, đều muốn xuất ra vài món hấp dẫn người khác ánh mắt đồ vật vẫn là có thể. Đại đạo giao dịch đại điện phía bên phải trước cửa sổ, địch cửu thật giống như một cái mua vé lữ khách bình thường đứng ở nơi đó, điều này làm cho địch cửu trong nội tâm có chút không lớn thoải mái. Đại đạo uyên đồng phủ đẳng cấp chia làm ba cái, ngươi muốn thuê loại nào? trong cửa sổ truyền ra một cái thanh âm lạnh như băng. địch cửu hừ một tiếng, dùng đồng dạng rất lạnh mà nói, nói ra ta không phải đến thuê đồng phủ, hai ngày sau có giao dịch hội, ta ý định giao dịch của ta hai dạng đồ vật. đương nhiên, đồ đạc của ta rất chân quý, đều là tiên thiên cấp bậc. cửa chắn bên trong tu sĩ nghe nói địch cửu là tới tham gia giao dịch hội, đang muốn không chút lựa chọn quát lớn địch cửu tránh ra một ít, đợi đến lúc hai ngày sau trực tiếp đi giao dịch đại điện là được rồi. Nhưng địch cử nói tiên thiên cấp bậc bốn chữ này, cứng rắn lại để cho hắn đem lời nói nuốt xuống. Ngươi muốn biết rõ, nếu như ngươi nói láo, đến lúc đó cầm không đi ra tiên thiên bảo vận mà nói, ngươi chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa luân hồi. Phụ trách tu sĩ ngữ khí hỏa hoãn một ít thế nhưng nói ra được lời nói lại mang theo một tia sát khí. Đây không phải ngươi muốn quan tâm, ngươi muốn làm chẳng qua là đem tin tức nói cho mọi người mà thôi. Địch cử lại là hừ lạnh một tiếng. Tốt ta đã đem ngươi nói tin tức phát ra ngoài. Phụ trách tu sĩ vứt bỏ những lời này sau, không có lại để ý tới địch cửu. Tiên thiên đồ vận giao dịch đích thật là có thể đưa tới phần đông cường giả, bất quá nơi này có tiên thiên bảo vận nhiều lắm, cũng không có gì ly kỳ. Vô luận như thế nào, địch cửu mà nói nổi lên tác dụng, chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn, hầu như từng cái tài đại đạo uyên tu luyện tu sĩ cũng đã minh bạch một sự kiện, đó chính là hai ngày sau đại đạo giao dịch trong, hội tụ xuất hiện hai kiện tiên thiên bảo vật. Có thể ở đại đạo uyên sống tới ngày nay tu sĩ, không có một cái nào là đơn giản thế hệ. Người nơi này, đơn giản đồ vật lấy ra, bọn hắn nói không chừng liền nhìn đều lười phải xem liếc, chớ đừng nói chi là đến giao dịch đại điện. Bất quá tiên thiên bảo vật vô luận ở trước mặt bất kỳ người nào cũng đều là cực kỳ thưa thớt thứ tốt. Mà ngay cả một ít chuẩn bị bế giải giam tu sĩ cũng quyết định đem bế quan kéo dài sau trước tham gia giao dịch này đại hội lại nói. Dù là giao dịch không đến loại này tiên thiên bảo vật biết rõ đây là cái gì bảo vật bảo vật cuối cùng bị ai giao dịch rời đi cũng là tốt. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua, bình thường tại đại đạo uyên trên các con đường, địch cửu cực nhỏ có thể nhìn thấy một bóng người. Lần này đại đạo giao dịch ngay từ đầu, địch cử liền phát hiện vô số trên đường nhỏ cũng đi ra người. Những người này thật giống như giống như con kiến, trong đó một con kiến gặp một khối đường, sau đó cái khác con kiến chen chúc xuất hiện. Đại đạo giao dịch đại điện đại môn rộng mở phần đông tu sĩ nối đuôi nhau mà vào, ngoại trừ số rất ít tu sĩ còn nói chuyện với nhau vài câu bên ngoài, tu sĩ khác đều là tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng biểu lộ. Nếu như không phải địch cử có thể rõ ràng cảm nhận được những thứ này ra hòa từng cái đều là đạo vận tung hoành khí tức cường hãn, hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không đã đến một cái quỷ, hiện tại đang cùng một đám quỷ tiến vào giao dịch trong đại điện. Hôm nay đổi mới đi ra. chương 884, tất cả mọi người đều có hỗn nguyên đào quả. Người đăng Linh HTT Hình tròn đại điện thoại nhìn cực kỳ rộng rãi, chỗ ngồi bao quanh đại điện xây dựng đã thành một cái hình tròn. Nếu là người bình thường tới đây cái đại điện giao dịch đó là ngay cả đối diện người lớn lên cái dạng gì cũng thấy không rõ lắm, về phần nói chuyện cái kia càng là đừng nghĩ đã nghe được. Bất quá nơi đây toàn bộ là đại năng tu sĩ tu vi kém nhất cũng là hợp đạo cảnh tự nhiên là sẽ không tồn tại loại vấn đề này. Địch cửu tìm một vị trí sau khi ngồi xuống, ở trước mặt của hắn tự động bay lên một tờ không lớn phương kỷ, phương kỷ lên để đó hai quả cái khô quát thần linh quả. Tại phương kỷ góc trái trên cùng, còn có một cái nút. Phương kỷ chính giữa, khắc một cái truyền tống trận văn. Địch cửu rất là im lặng, coi như là tại đạo giới bình thường một cái tu chân thành thị cử hành giao dịch hội cũng sẽ không như vậy, keo kiệt. Địch cử cũng sẽ không cho rằng nơi đây gia hỏa không có thứ đồ vật, chẳng qua là nơi đây lão gia hỏa đều là đem chính mình thứ tốt thu tài chính mình trong thế giới mà thôi. Những thứ này khâu quất thần linh quả còn không biết nhiều ít vạn năm. Phía trên cấm chế, đều là ngăn cản ăn mòn, có thể thấy được đạo này quả chính là một cái mặt mũi công trình. Địch cửu đưa tay liền đem trước mặt mình hai quả khô quất thần linh quả ném vào thứ chín thế giới, trong nội tâm còn đang suy nghĩ, nếu như mỗi người cũng cùng hắn, tương lai đều muốn để loại này khô quất thần linh quả cũng không có, nhất định phải xuất ra mới lạ đến. Người liên tiếp tiến đến, rất nhanh đại điện cái này một vòng vị trí an vị đầy, lại đến tu sĩ thậm chí ngồi ở mới bảy đặt đi ra vòng thứ hai. Vòng thứ hai vị trí đặt ở vòng thứ nhất phía trước đối người tầm thường mà nói, càng đến gần trước tự nhiên là càng tốt. Bất quá đối với một ít hợp đảo tu sĩ mà nói, ngồi ở đằng sau nhưng là rất tốt một ít. Vì vậy địa phương thần niệm cũng không thể tùy tiện loạn quét coi như là người muốn loạn quét cũng không được, đều có ngăn cách cấm chế. Ngồi ở người phía sau, có thể nhìn rõ ràng phía trước từng cái xuất ra giao dịch vật phẩm tu sĩ, mà ngồi ở phía trước tu sĩ, nhưng không nhìn thấy chính mình đằng sau hết thảy. Một gá mặc áo đen lão giả vừa xài bước tải trong đại điện đang lúc hư không phía trên, hắn đối bốn phía làm một cái tiên đầu lễ, rồi mới lên tiếng, các vị trên cơ bản đều là người quen, cho dù là gặp mặt ít nhất ta đây đoán chừng cũng thấy vượt qua ba lượt A. Hôm nay khó được đến như vậy nhiều người, đương nhiên chủ yếu là bởi vì hôm nay có một cái mới tới đạo hiểu muốn giao dịch hai kiện tiên thiên bảo vật. Không biết vì đạo hiểu này là ai, đứng lên mọi người nhận thức thoáng một phát. Lão giả nói đến đây dừng lại, ánh mắt trực tiếp đã rơi vào địch cửu trên người. Địch cửu trong nội tâm so với ai khác cũng rõ ràng, hắn điểm ấy tu vi căn bản cũng không sẽ bị những người này nhìn ở trong mắt. Nơi đây bước thứ ba cường giả có bao nhiêu, địch cửu cũng không rõ ràng. Hắn cũng không dám dùng thần niệm đem nơi đây tất cả mọi người quét thoáng một phát, nhưng là hắn biết rõ cái này nói chuyện lão giả là một cái chính cống bước thứ ba cường giả. Địch cửu biết rõ coi như là hắn không đứng lên, người khác cũng đều rõ ràng người này chính là hắn. Rất nhiều người theo bế quan trong đi ra, chỉ sợ sẽ là vì hắn mà đến. Trên thực tế, tài lão giả nói ra lại để cho hắn đứng lên thời điểm, rất nhiều ánh mắt đá đá rơi vào trên người hắn. Tiên thiên pháp bảo địch cửu trên người còn nhiều mà, bất quá hắn căn bản cũng không có xuất ra bất luận cái gì tiên thiên bảo vật ý định. Bốn miếng mũ phương kỳ bị hắn đặt ở thái cực giới, quảng tịnh hồ hắn giả bộ hỗn độn khí tức. Hư không sơn hiện tại hắn dùng coi như là tiện tay, về phần khai thiên bút cùng thế giới thư cái này hai loại bảo vật ai cũng đừng nghĩ muốn. Chỉ có một cái giang sơn hồ, đó là địch cửu lưu cho nông tú kỳ, cũng không có khả năng lấy ra bán ra. Về phần diệt thế hắc liên, luôn hồi kiều kiến mộc vậy cũng đều là vượt qua tiên thiên bảo vật hoặc là sắp vượt qua tiên thiên bảo vật đồ vật địch cửu càng là không có khả năng lấy ra. Địch cửu vỗ trước mặt cái bàn căn bàn cũng không có đứng lên nói thẳng là ta nói có hai kiện tiên thiên bảo vật mọi người muốn trao đổi sẽ chờ ta nói ra trao đổi đồ vật đến lại nói. Hắc y lão giả hoàn toàn không thèm để ý địch cửu thái độ, vẫn là ha ha cười cười nói ra, "Tốt, chúng ta đây sẽ chờ vị đạo hữu này đợi lát nữa cho chúng ta mở mang tầm mắt." "Ta tuyên bố, giao dịch hồi hiện tại bắt đầu." Bất luận kẻ nào đều muốn giao dịch thời điểm, cũng có thể đè xuống trước mặt giao dịch ấn phím. Lão giả sau khi nói xong, thân hình lóe lên, đã là ngồi ở một cái trong đó trên chỗ ngồi. Địch cửu trong nội tâm cười lạnh tiên thiên bảo vật cho những người này mở mang tầm mắt, ha ha, đây là lẫn hắn vô tri ư. Nơi đây đều là người nào, không chỉ nói tiên thiên bảo vật coi như là tạo hóa bảo vật người nơi này chỉ sợ đại bộ phận đều gặp A. Về phần tiên thiên bảo vật, địch cửu khẳng định nơi này có rất nhiều người cũng có được. Đã như vậy, ta đây trước hết đến đây đi ta có 10 miếng bước thứ hai đạo quả, đều muốn giao dịch thổ thuộc tính pháp tác mảnh vỡ, hoặc là có thể khôi phục nguyên tức đồ vật. Một gã mặc áo gai trung niên nam tử chủ động lấy ra một cái đài hộp ngọc. Địch Cửu không lớn muốn cùng người khác tranh giành thứ đồ vật cho nên không nói gì. Lại để cho Địch Cửu nghi hoặc chính là 10 miếng đạo quả rõ ràng không có ai muốn. Xác định không có ai muốn thời điểm, Địch Cửu rồi mới lên tiếng, "Bằng hữu đạo quả đều là Hỗn Nguyên đạo quả ư?" Tên kia áo gai trung niên vốn cho rằng lần này là không có người nào cùng hắn giao dịch được rồi, bởi vì hắn rất rõ ràng ở cái địa phương này xuất ra đạo quả, đích thật là không hề sức cạnh tranh. Vì bằng hữu kia đều muốn hỗn nguyên đạo quả cũng có thể, bất quá ta muốn biết tiên chi ngươi có thể lấy ra là vật gì. Cái này áo gai tu sĩ rất là nóng bỏng nhìn xem địch cửu, nếu như địch cửu lấy ra tiên thiên bảo vật hắn ngủ rồi đều cười tỉnh. Địch cửu xuất ra một cái bình ngọc nói ra ta có diễn nhất chân lộ, còn có thổ thuộc tính pháp tác mảnh vỡ. Ngươi vậy mà thật sự đều có, diễn nhất chân lộ. Còn có thổ thuộc tính pháp tác mảnh vỡ. Ta giao dịch, giao dịch. Nghe được địch cửu mà nói sau, người này áo gai tu sĩ lập tức liền kích động lên. Diễn nhất chân lộ thế nhưng hỗn đồn xào trong đàn sinh ra đến cực phẩm bảo vật A. Loại vật này không chỉ có hắn muốn, chính là những người khác giống nhau vội vàng đều muốn. Bởi vì diễn nhất chân lộ lớn nhất tác dụng là khôi phục nguyên tức về phần diễn nhất chân lộ tu luyện thần thông tác dụng trực tiếp bị người không để mắt đến. Người nơi này, ai hội dùng diễn nhất chân lộ tu luyện thần thông? Mọi người cầm diễn nhất chân lộ, đều là dùng để khôi phục nguyên tức chữa thương. Địch cửu đang muốn nói, ngươi còn chưa nói ngươi lấy ra chính là hỗn nguyên đạo quả hay là đạo nguyên đạo quả thời điểm, trợt nghe đến 10 cái thanh âm đồng thời nói ra ta cũng cần diễn nhất chân lộ, hỗn nguyên đạo quả ta giống nhau có, đạo hữu cho dù ra giá đi. Nói chuyện chỉ có 10 cái thanh âm, địch cửu nhưng là cảm nhận được thêm nữa. Nóng bỏng ánh mắt, địch cửu thoáng một phát liền hiểu được diễn nhất chân lộ loài vận này mới đúng nơi đây chính thức thứ tốt. Như thế nói đến. Hắn cho một giọt vũ trụ chân tủy cho độ tử ngân cũng hẳn là giúp độ tử ngân đại ân. Vũ trụ chân tùy giá trị thế nhưng so diễn nhất chân lộ lớn nhiều lắm. Các vị đạo hữu giao dịch giao dịch tự nhiên có một thứ tự trước sau ta đây bên cạnh còn không có giao dịch chấm dứt các vị là có ý gì. Áo gai tu sĩ trông thấy phần đông người đi ra cùng hắn cướp đoạt diễn nhất chân lộ trong nội tâm liền nóng nảy Ha ha, nếu là giao dịch cái kia tự nhiên là ngươi tình ta nguyện. Ngươi bây giờ cùng vị đạo hữu này còn không có giao dịch tất cả mọi người tải so giá trong quá trình, vì sao người khác không đến báo giá? Nếu như ngươi báo giá, người khác không báo giá, đó mới là ngươi cùng vị đạo hữu này giao dịch. Một cái quái gờ thanh âm trực tiếp đem cái này áo gai tu sĩ nói á khẩu không trả lời được. Áo gai tu sĩ đành phải nói ra vị đạo hữu này, ta lấy ra 20 miếng hỗn độn đạo quả ta chỉ muốn một quả thổ thuộc tính pháp tác mảnh vỡ, mặt khác thêm 20 giọt diễn nhất chân lộ. Địch cửu trong nội tâm cuồng hỉ, hắn thật không ngờ hỗn nguyên đạo quả ở cái địa phương này như thế không đáng tiền. Hai mươi giọt diễn nhất chân lộ thêm một quả thổ thuộc tính pháp tắc mảnh vỡ, có thể đổi đến hai mươi miếng hỗn nguyên đạo quả. Giả mại, ngươi báo giá cũng quá không hiền hậu A. Ngươi những cái, kia hỗn nguyên đạo quả toàn bộ là không có gì dùng coi như là nhét vào trên mặt đất chỉ sợ cũng không có người xoay người lại nhặt. Loại này sẽ vô dụng thôi. Hỗn nguyên đào quả cũng muốn trao đổi 20 giọt diễn nhất chân lộ. Lập tức đã có người nói ra. Địch cửu rất rõ ràng, lời này không phải nói cho áo gai tu sĩ nghe, mà là nói cho hắn nghe. Chẳng lẽ các ngươi lấy ra hỗn nguyên đào quả thì có dùng? Hữu dùng đào quả sớm đã bị các ngươi ăn hết sạch rồi, các ngươi bây giờ có thể lấy ra cũng đều là một ít lộn xộn, miễn cưỡng được xưng tùng hỗn nguyên đào quả đổ vận mà thôi. Áo gai tu sĩ hừ một tiếng. Trường 885, ta muốn hai gốc la phách tiên liên. Người đăng, linhtt. HTT. Ta không cần pháp tác mảnh vỡ, 20 miếng hỗn nguyên đạo quả chỉ cần trao đổi 18 giọt diễn nhất chân lộ. Tại giả mài lời của về sau, lập tức lại có người nói đạo. Ta chỉ muốn 17 giọt. Không ngừng có người tranh đoạt địch cửu diễn nhất chân lộ, địch cửu trong nội tâm đại hỷ. Lúc trước hắn tổng cộng mới đạt được 103 giọt diễn nhất chân lộ từ khi hắn quy tắc tu luyện đại đạo tăng thêm luyện thể thành công sau, diễn nhất chân lộ dùng liền cực nhỏ. Không nghĩ tới ở cái địa phương này còn có thể trao đổi hỗn nguyên đạo quả. Hắn cần hỗn nguyên đạo quả cũng không nhất định chính là cái loại này chân quý, bình thường hỗn nguyên đạo quả hắn cũng có thể, bởi vì hắn chỉ là dùng để tấn cấp hỗn nguyên đan thánh mà thôi. Địch Cửu chủ động nói ra các vị đạo hữu, ta cuối cùng tổng cộng chỉ có 25 diễn nhất chân lộ, ta hy vọng một giọt diễn nhất chân lộ có thể trao đổi hai quả Hỗn Nguyên Đào quả. Đương nhiên đào quả là cái gì cấp độ ta sẽ không để ý, chỉ cần Hỗn Nguyên Đào quả là được. Nguyên ý giao dịch hiện tại báo giá. Địch Cửu trên người còn có một chút Hỗn Nguyên Đào quả, nếu như hắn lại có thể trao đổi đến 50 miếng Hỗn Nguyên Đào quả, hắn là xác định vững chắc có thể bước vào Hỗn Nguyên Đan Thánh. Tuy nhiên chưa tính là cố định lên giá, địch cử cái này báo giá cũng đích thật là có chút quá mức. Dù là địch cử báo giá tiếp qua phân, địch cử giá cả vừa ra tới, vẫn như cũ lập tức có người nguyện ý trao đổi. Địch cử 25 giọt diễn nhất chân lộ tải trong khoảng thời gian ngắn liền biến thành 50 miếng hỗn nguyên đào quả, về phần khởi xướng cuộc giao dịch này giả mại, cuối cùng liều mạng mới trao đổi đến cuối cùng hai giọt diễn nhất chân lộ. Chẳng qua là giao dịch đến hai giọt diễn nhất chân lộ, giả mại đã đem địch cửu hận lên. Nếu như không phải địch cửu quá mức tham lam, hắn làm sao có thể chỉ lấy tới hai giọt diễn nhất chân lộ. Pháp tác mảnh vỡ càng là bóng dáng đều không có nhìn thấy. Địch cửu không biết giả mại hận lên hắn, coi như là biết rõ, hắn cũng căn bản sẽ không đương chuyện quan trọng. Cho dù là tài hỗn nguyên biên mãn thời điểm, hắn sẽ không sợ trước mắt cái này giả mại, huống chi hiện tại hắn hợp đạo thành công. Hỗn nguyên đào quả là thu hoạch ngoài ý muốn, Địch Cửu lại không nghĩ ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Hắn biết rõ nơi đây lão gia hỏa có rất nhiều thứ tốt, bất quá những thứ này thứ tốt hắn rất khó giao dịch tới tay. Đã như vậy, còn không bằng sớm chút giao dịch đến đồ đạc của mình, sau đó rời đi lại nói. Lại một danh tu sĩ giao dịch xong sau, Địch Cửu bằng tốc độ nhanh nhấn xuống giao dịch cái nút. Hắn biết rõ diễn nhất chân lộ tuy nhiên chân quý, nơi đây rất nhiều người đều mơ tưởng có lẽ còn giao dịch không đến La Phách Tiên Liên. La Phách Tiên Liên loại bảo vận này, tại Đại Đạo Viên khẳng định chân quý vô cùng, so diễn nhất chân lộ không biết muốn chân quý gấp bao nhiêu lần. Trông thấy địch cửu trước mặt giao dịch trận pháp đèn lại sáng lên, giao dịch trong Đại Điện Tu Sĩ đều là tinh thần chấn động. Hôm nay rất nhiều người tới nơi này, kỳ thân cũng là vì địch cửu nói tiên thiên bảo vận mà đến. Đừng nhìn đến nhiều người, kỳ thật chính thức đến giao dịch liền 1 phần 5 đều không có. Địch Cửu lúc trước đã giao dịch đi ra ngoài 25 giọt diễn nhất chân lộ, hiện tại lại đè xuống giao dịch cái nút nhất định là vì trao đổi Tiên Thiên bảo vật. Liền xem Địch Cửu nghĩ muốn cái gì đồ, không có ai sẽ cảm thấy Địch Cửu cho là mình Tiên Thiên bảo vật nhiều, cho nên muốn muốn xuất ra hai kiện đi ra. Địch Cửu giơ lên một cái bình ngọc nói ra, ta chỗ này có một giọt vũ trụ chân tủy. Địch cử lời của còn chưa rơi xuống, toàn bộ đại điện chính là một mảnh ầm ầm. Tới nơi này giao dịch tu sĩ, mỗi một cái đều là tuyệt thế cường giả, hoặc là đã từng là tuyệt thế cường giả. Cái gì chàng diện như thế chưa từng gặp qua, nhưng coi như là gặp lại mất mặt, vũ trụ chân tùy đi ra, vẫn như cũ lại để cho hết thảy mọi người kích động khó có thể. Này trùng loại bảo vật thế nhưng mỗi người đều mơ tưởng, rất nhiều bị tạo hóa đạo vận cứu trở về đến tu sĩ, càng là khát vọng loại bảo vật này. Nơi đây chẳng những sẽ để cho bọn hắn nhanh chóng hoàn mỹ dung hợp đại đạo đạo vận còn có thể tẩy rửa hồn phách cùng thân thể, sau đó lại tiến thêm một bước. Bọn hắn thật sự là không nghĩ ra, địch cửu như vậy một cái nho nhỏ con sâu cái kiến, tại sao lại có vũ trụ chân tủy loại này vũ trụ trí bảo? Trông thấy giao dịch đại điện tu sĩ kích động, địch cửu đã biết rõ vũ trụ chân tủy đối với nơi này người có bao nhiêu chân quý. Nếu không phải cái chỗ này thật sự là trận pháp mọc lên san sát như rừng, địch cử hoài nghi có thể hay không có người lập tức xông lên cướp đoạt hắn vũ trụ chân tủy. Đáng tiếc hắn chỉ có 7 giọt vũ trụ chân tủy, một giọt này giao dịch đi ra ngoài, chỉ còn lại 6 giọt. Không phải vạn bất đắc dĩ, hoặc là cầm không đi ra cái khác chân quý thứ đồ vật địch cử thật sự không muốn xuất ra vũ trụ chân tủy. Loại vật này, một giọt chính là một cái mạng A. Cái này là đạo hữu nói tiên thiên bảo vật ư. Cái kia hắc y lão giả đột nhiên hỏi. Địch cửu bình tĩnh nói, không sai ta đây một giọt vũ trụ chân tùy chính là ta nói một kiện tiên thiên bảo vật hẳn là cái này vẫn còn so sánh không hơn tiên thiên bảo vật. Nếu như so ra kém mà nói, ta đây liền thu lại không giao dịch. Tự nhiên tốt hơn, không biết ngươi muốn trao đổi vật gì. Nói chuyện chính là một gã dung mạo cũng xem không rõ ràng lắm tu sĩ, địch cửu ánh mắt theo trên người hắn quét thoáng một phát hoài nghi người này ít nhất là một cái nửa bước bước thứ ba, hoặc là bản thân chính là một cái bước thứ ba. Hơn nữa hắn trông thấy người này nói chuyện sau coi như là cái kia hắc y lão giả cũng không có dám. Nữa nói nhảm có thể thấy được người này địa vị không thấp. Tốt ta muốn giao dịch chính là hai gốc la phách tiền liên. Địch cửu lời của vừa mới rơi xuống, ánh mắt mọi người cũng đã rơi vào một gã đầu đội màu trắng cao quan nam tử trên người. Trông thấy ánh mắt của mọi người cũng rơi vào cái này màu trắng cao quan nam tử trên người, địch cửu cũng có chút hoài nghi người này là không phải dịch cơ tán nhân. Vũ trụ chân tủy mỗi người đều mơ tưởng, đáng tiếc chính là địch cửu báo giá có chút không hợp thói thường. Nếu như là tại dưới bình thường tình huống, la phách tiên liên giá trị thật đúng là xa xa không bằng vũ trụ chân tủy. Nhưng là tại Đại Đạo Uyên cách chỗ này, La Phách Tiên Liên giống nhau là thứ tốt. Đôi khi, La Phách Tiên Liên thậm chí so vũ trụ chân tủy còn có giá trị. Quả nhiên, tên kia bị mọi người thấy màu trắng cao quan nam tử lạnh lùng nói, ngươi một giọt La Phách Tiên Liên đã nghĩ muốn giao dịch hai gốc La Phách Tiên Liên. Cái này ra hỏa nhất định là dịch cơ, khẳng định có La Phách Tiên Liên. Bằng không mà nói, dùng nơi đây lão ra hỏa nước tiểu tính, sẽ không đứng ra nói loại lời này. Địch cửu nhàn nhạt nói ra ta chỉ là báo giá của ta bảng giá, nguyện ý liền giao dịch không muốn coi như xong mà thôi. Ta cũng không có bức bách mọi người giao dịch, hơn nữa, nơi đây cường giả cái nào ăn muối cũng so với ta ăn cơm nhiều, có nên hay không giao dịch mọi người trong nội tâm đều có tính toán. Màu trắng cao quan tu sĩ chỉ hoãn vừa nói đạo ta có một cây la phách tiên liên, giao dịch ngươi một giọt vũ trụ chân tủy. Không đổi. Địch cửu không chút lựa chọn nói ra. Nếu như cuối cùng không có người khác xuất ra la phách tiên liên đến, vậy hắn lại chậm rãi cùng dịch cơ đàm phán giá cả. Bất quá địch Cửu cũng cảm giác được cái này dịch cơ tuyệt đối không đơn giản. Hiện tại hắn cùng mình chậm chạp đàm phán giá thời điểm, giao dịch đại điện vậy mà rất là yên tĩnh cũng không có ai đứng ra can thiệp. Cái đó và lúc trước hắn và cái kia giả mại giao dịch thời điểm tình huống, hoàn toàn là khác nhau. Bởi vậy có thể thấy được dịch cơ thực lực rất mạnh. Tại địch cử xem ra, dịch cơ có lẽ còn không có bước vào bước thứ ba. Xuất ra ngươi món đó tiên thiên bảo vật cùng một giọn này vũ trụ chân tùy cùng một chỗ ta cho người hai gốc la phách tiên liên. Dịch cơ ngữ khí vẫn là chậm chạp không nóng không bội. Địch cửu dứt khoát mặc kệ không hỏi cái này dịch cơ chẳng qua là nhìn xem người còn lại nói ra còn có. Hay không người trao đổi, nếu như không có người trao đổi, ta đây sẽ không trao đổi, chuẩn bị đi vòng sơn. Địch Cửu biết rõ, vòng sơn trên đường tuyệt đối không thể động thủ, đây là đại đạo nguyên cam chịu quy củ. Chỉ cần hắn nói đi vòng sơn, dịch cơ tự cũng không muốn rời đi giao dịch đại điện sau tìm hắn tính sổ sự tình. Đây cũng không phải địch Cửu sợ dịch cơ, hắn khẳng định dịch cơ cường giả loại này tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản bị hắn tiêu diệt. Nếu để cho dịch cơ chạy, hắn một cây la phách tiên liên cũng không lấy được. Hơn nữa, cho dù hắn bắt được dịch cơ, giết dịch cơ cũng lấy không được dịch cơ đổ vật. Những thứ này lão gia hỏa đổ vật đều là tài chính mình trong thế giới, ngoại nhân căn bản là làm cho không đi. Người trẻ tuổi có gan A. Tốt ta dịch cơ cùng với người trao đổi. Dịch cơ nói xong không chút lựa chọn tài chính mình trước bàn mặt vỗ, hai quả hộp ngọc xuất hiện ở địch cửu trên mặt bàn. Có thể thấy được hắn đối vũ trụ chân tủy có bao nhiêu bước thiết cần. Địch cửu không đổi đừng vội, đem hai cái hộp ngọc mở ra kiểm tra một chút, xác định là hai quả la phách tiên liên sau, trong nội tâm ngược lại nghi ngờ, dễ dàng như vậy. Loại này nghi hoặc chẳng qua là một lát thời gian, hắn liền lấy ra một cái bình ngọc đặt ở truyền tống trận văn thượng truyền tặng ra ngoài. Trông thấy địch cửu truyền tống ra bình ngọc dịch cơ khóe miệng tràn ra một tia trào phúng. Hôm nay đổi một trường Người đăng linhtt HTT. Bình Ngọc truyền tống sau khi rời khỏi đây, hầu như tất cả mọi người nhìn xem dịch cơ trước mặt truyền tống trận văn lên. Trọn vẹn đã qua 7-8 cái hô hấp dịch cơ tán nhân trước mặt trên bàn trà truyền tống trận văn vẫn là không có cái gì. Loại này truyền tống nửa cái hô hấp cũng sẽ không có thứ đồ vật sẽ truyền tống đi qua. Hiện tại đã qua trọn vẹn 7-8 cái hô hấp thứ đồ vật cũng không có truyền tống đi ra coi như là ngu ngốc cũng biết có vấn đề. Vì bằng hữu kia, vì cái gì không đem vũ trụ chân tùy truyền tống cho ta. Dịch cơ chằm chằm vào địch cửu lạnh lùng nói. Địch cửu thầm than quả là thế, theo lý thuyết loại này giao dịch đại điện sẽ không làm loại này hạ lưu sự tình mới đúng. Trên thực tế hết lần này tới lần khác xuất hiện loại này liền đầu đường lưu manh đều khinh thường đi làm sự tình. Địch cửu đem Bình Ngọc đặt ở truyền tống trận văn lên cơ hồ là tất cả mọi người nhìn thấy. Bình Ngọc truyền tống đi ra ngoài, mọi người cũng đều nhìn thấy. Nếu như Bình Ngọc không có truyền tống đến dịch cơ tán nhân trước mặt đối địch cửu mà nói chỉ có một khả năng thứ đồ vật trong chăn đồ đoàn rời đi. Trừ phi lại để cho địch cửu đến triệt để nghiên cứu cái truyền tống trận này văn một thời gian ngắn, bằng không mà nói coi như là địch cửu cũng không biết thứ đồ vật bị ai đoàn đi. Nếu như dựa theo người bình thường tư duy suy đoán, thứ đồ vật nhất định là giao dịch đại điện phương diện đoàn đi. Bất quá địch cửu khẳng định thứ này không có bị giao dịch đại điện đoạn đi, mà là vùng trồm truyền tống đã đến dịch cơ tán nhân trong tay. Giao dịch đại điện sẽ không làm loại chuyện này, cũng không dám làm loại chuyện này. Chẳng quá là loại chuyện này, trừ hắn ra cái này ngoại nhân bên ngoài, chỉ sợ người khác cũng biết. Nếu như người khác cũng biết chuyện này cùng hắn không quan hệ, nếu như hắn mạnh bảo, không có bao nhiêu người đứng ra giúp đỡ dịch cơ. Nghĩ tới đây, địch cửu lật tay thiên sa đao liền xuất hiện ở trong tay, lập tức ngữ khí băng hàn nói, ngươi thái gia hiện tại liền đi ra ngoài, ngươi gọi lá dịch cơ đúng không có gan sẽ tới đoạt ngươi thái gia giới chỉ. Địch cửu tế ra thiên sa đao đi ra chỗ ngồi thời điểm, vẫn còn quan sát còn lại tu sĩ, nếu là xông lên đồng thủ với hắn nhiều người lời nói, vậy hắn trước hết dừng lại, xuất ra một giọt vũ trụ chân tùy tạm thời phục cái mềm lại nói. Quả nhiên cùng địch cửu đoán vừa sờ giống nhau. Hắn đứng ra đi ra chỗ ngồi thời điểm căn bản cũng không có người đi ra ngăn trở. Chẳng qua là lúc trước tên kia H. y lão giả nói ra, vì đạo hữu này, vừa rồi dịch cơ tán nhân la phách tiên liên hoàn toàn chính xác bị ngươi thu, mà ngươi truyền tống đi ra ngoài vũ trụ chân tủy cũng không có đến dịch cơ tán nhân trên bàn Giao dịch đại điện chắc là sẽ không xảy ra vấn đề, chỉ có một khả năng, ngươi căn bản cũng không có đem thứ đồ vật truyền tống đi ra. Địch cửu biết có hai loại khả năng, còn có một loại chính là giao dịch đại điện cố ý lại để cho dịch cơ tán nhân vùng trộm tiếp thu. Loại chuyện này, hắn nói cũng là nói vội, dứt khoát không nói nhảm. Ngươi cầm đồ của người khác, không xuất ra đồ đạc của mình, đây coi như là bá vương giao dịch. Ta tin tưởng đợi lát nữa dịch cơ tán nhân sẽ không bỏ qua ngươi, loại chuyện này ta giao dịch đại điện cũng sẽ không nhúng tay, xem như giữa các ngươi việc tư. Chẳng qua là ngươi tới đây ở bên trong muốn giao dịch hai kiện Tiên Thiên Bảo Vật, còn có một kiện Tiên Thiên Bảo Vật ngươi có thể giao dịch sau, lại cùng dịch cơ đạo hữu đi ra ngoài giải quyết giữa các ngươi vấn đề. Hắc Y lão già ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo một loại sát khí. Địch Cửu lập tức liền hiểu rõ ý tứ trong đó, đó chính là hắn lấy ra Vũ Trụ Chân Pỉ Bình Ngọc, kỳ thận mọi người đều biết Bất quá mọi người đối cái này không quan tâm, nếu như vũ trụ chân tủy bị dịch cơ trao đổi rời đi, cái kia mọi người để ý chính là địch cửu cái này để nhị kiện tiên thiên bảo vật. Địch cửu trong nội tâm càng là đại định, hắn thu hồi thiên sa đao, phản hồi chỗ ngồi của mình ngồi xuống, đồng thời mỉa mai nhìn thoáng qua dịch cơ tán nhân. Thằng này đợi lát nữa trông thấy chính mình giao cho hắn vũ trụ chân tủy bất quá là một giọt bình thường nước trong, không biết có thể hay không giận điên lên tài cảm giác được la phách tiên liên hẳn không phải là dễ dàng như vậy đi ra tay thời điểm, địch cửu liền quyết định không đem chính thức vũ trụ chân tủy giao cho dịch cơ. Nếu là Bình Ngọc bình thường truyền tống đến dịch cơ trước mặt vậy coi như là hắn đoán sai. Hắn nói lời xin lỗi, chủ động xuất ra một giọt vũ trụ chân tủy đưa đến dịch cơ trước mặt trên mặt bàn. Hiện tại Bình Ngọc quả thật là không có trực tiếp truyền tống đến dịch cơ trước mặt địch cửu tự nhiên sẽ không lấy thêm ra thực vũ trụ chân tủy. Nếu như muốn cho hắn uống nước rửa chân, trước hết uống hắn nước rửa chân lại nói. Trông thấy địch cửu lần nữa ngồi trở lại đi, dịch cơ cũng không có lập tức đồng thủ. Cam chịu quy củ là địch cửu là hắn dự định chờ địch cửu trao đổi cái này tiên thiên bảo vật sau, hắn có rất nhiều thời gian thu thập địch cửu. Địch cửu ngồi trở lại đi tu sĩ khác cũng là nhẹ nhàng thở ra. Dịch cơ cùng địch cửu ở giữa chuyện hư hỏng mới không có mấy người quản, rất nhiều người đến từ nơi này là để ý địch cửu hai kiện tiên thiên bảo vật. Để nhất kiện tuy nhiên chưa tính là cái gì tiên thiên pháp bảo, bất quá thật là thứ tốt thậm chí so tiên thiên pháp bảo còn tốt hơn. Sau khi ngồi xuống, địch cửu lần nữa ấn xuống một cái giao dịch cái nút. Lúc này căn bản cũng không có bất luận kẻ nào cùng địch cửu cướp đoạt giao dịch này quả tất cả mọi người chờ địch cửu đổ vật. Chờ hắn trước mặt giao dịch ngọn đèn sáng lên sau, địch cửu cầm ra một cái hộp ngọc nói ra ta chỗ này có một khối vũ trụ thai màng mảnh vỡ, cái này mảnh vỡ đâu ta ý định giao dịch địa vương thư, hoặc là cùng địa vương thư cùng cấp bảo vật. Địch cửu mà nói vừa nói đi ra toàn bộ đại điện chính là yên tĩnh bó tay rồi. Nếu như là tại đạo giới hoặc là cái khác thần giới xuất ra vũ trụ thai màng mảnh vỡ, cái kia đích thật là không thua tiên thiên bảo vật đồ vật. Đối bộ phận tu sĩ mà nói, thứ này thậm chí so tiên thiên bảo vật còn muốn chân quý. Thế nhưng vũ trụ thai màng mảnh vỡ ở cái địa phương này, thật đúng là không coi vào đâu đỉnh cấp bảo vật. Nơi đây đại năng, hầu như đều gặp vũ trụ thai màng mảnh vỡ, thứ này chân quý, nhưng ở khai thiên thời điểm cũng không thưa thớt. Chẳng qua là về sau bị người dùng quá nhiều, lúc này mới càng ngày càng ít mà thôi. Nếu như người như vậy cũng biết xịt người mà nói, địch cửu bây giờ nghe chỉ sợ là một mảnh mỉa mai hư thanh. Đạo Hữu nói đề nhị kiện tiên thiên bảo vật chính là chỗ này vũ trụ thai màng mảnh vỡ. Hắc Y lão giả nhíu mày, hắn cảm giác mình bị địch cửu đùa bỡn. Chẳng những là cái này Hắc Y lão giả, chính là còn lại tu sĩ, cũng đều có một loại bị đùa nghịch cảm giác. Địch cửu nhíu mày nói ra, đương nhiên a, Thứ này so với ta vũ trụ chân tủy còn muốn chân quý. Ta là từ bên ngoài vào, ở bên ngoài mà nói, cái này là vận báo vô giá. Tiên thiên bảo vật có thể so sánh mà vượt vũ trụ thai màng mảnh vỡ ư. Ta chỉ là hiện tại cần gấp một kiện vừa tay pháp bảo, lúc này mới rơi vào đường cùng lấy ra bán ra mà thôi. Địch cử sau khi nói xong, phần đông nhiệt tình ngã xuống tu sĩ cũng bắt đầu lối ra, bọn hắn tới nơi này chính là vì xem địch cử tiên thiên bảo vật ai để ý cái gì vũ trụ thai màng mảnh vỡ a? Chẳng qua là cũng không có thể nói địch cửu lừa gạt hắn bọn hắn, địch cửu từ bên ngoài tiến đến, đem vũ trụ thai màng mảnh vỡ xem thành có thể so sánh với tiên thiên bảo vật đồ vật cũng không có cái gì không đúng. Thật giống như lúc trước địch cửu đem vũ trụ chân tủy cũng trở thành tiên thiên bảo vật bình thường, vũ trụ chân tủy ở cái địa phương này thật đúng là so rất nhiều tiên thiên bảo vật chân quý. Địch cửu có thể đem vũ trụ chân tủy trở thành tiên thiên giao dịch bảo vật lại đem vũ trụ thai màng mảnh vỡ trở thành tiên thiên bảo vật xử lý, có cái gì không đúng? Xin hỏi tiền bối, vũ trụ thai màng mảnh vỡ không tốt sao? Vì cái gì không có ai báo giá? Địch cửu có chút vô tội nhìn xem H. Y lão giả. Y lão giả đối địch cửu phất phất tay, mang theo một loại ghét bỏ ngữ khí nói ra, đồ đạc của người thật tốt quá, tất cả mọi người muốn không dậy nổi. Địch cử nhân thể thu hồi vũ trụ thai màng mảnh vỡ, nhìn thoáng qua nhìn chầm chằm vào hắn dịch cơ tán nhân, quay người đi theo rất nhiều tu sĩ cùng đi ra khỏi đại điện. Mặc dù nói địch cử rời đi sau, giao dịch đại điện chính thức giao dịch mới xem như bắt đầu. Bất quá không có người để ý cái này đầu voi đuôi chuột đại đạo giao dịch, rất nhiều người đều là đi theo địch cử đi ra ngoài, bọn hắn đều mơ tưởng biết rõ, dịch cơ tán nhân như thế nào giáo huấn cái này từ bên ngoài đến không biết trời cao đất rộng tu sĩ. Địch cửu đi ở phía trước, dịch cơ căn bản cũng không suốt ruột. Dựa theo đại đạo uyên quy củ, địch cửu là hắn giao, người khác không thể di chuyển. Hơn nữa tại đại đạo uyên cũng trốn không thoát đi, hắn cũng không cần suốt ruột, địch cửu vô luận đi trước bao lâu cũng là ở đại đạo uyên. Trông thấy địch cửu cùng phần đông tu sĩ đi ra, đại đạo uyên giao dịch đại điện quảng trường hiểu rõ phá hư ngược lại là mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào địch cửu, đây là có chuyện gì? Cái này giao dịch tựa hồ mới bắt đầu, làm sao lại tan cuộc? Thêm nữa, tu sĩ đi ra giao dịch đại điện sau, căn bản cũng không rời đi, mà là chủ động đứng ở đại đảo uyên trung quanh quảng trường, chuẩn bị xem địch cử cùng dịch cơ câu chuyện như thế nào chấm dứt. Trường 887, lại là một đao như vậy. Người đăng Linh HTT. Địch cửu biết có một trận chiến, vô luận cái này dịch cơ ban đầu là người nào có bao nhiêu lợi hại, hiện tại hắn cũng không sợ đối phương. Hiện tại tất cả mọi người là hợp đạo cảnh giới, tuy nhiên dịch cơ là hợp đạo hậu kỳ, hắn là hợp đạo sơ kỳ, vậy thì như thế nào? Chứng kiến phá hư đạo quân nghi hoặc ánh mắt địch cửu đối với hắn nhẹ gật đầu, ngược lại đi về hướng giao dịch đại điện bên cạnh một cái cửa chắn. Ngươi có chuyện gì, giao dịch cửa chắn bên trong là một gã nữ tu tuy nhiên nàng không có đi tham gia giao dịch đại hội, cũng rất rõ ràng giao dịch đại hội trong chuyện gì xảy ra càng là rõ ràng địch cửu mạng nhỏ tối đa còn có một canh giờ. Đợi lát nữa ta muốn tìm một người đi tính sổ ta nghe nói nơi đây đồng phủ đều là không thể đi ta nghĩ muốn hỏi thoáng một phát biện pháp gì mới có thể để cho ta đi tìm cái kia ra hòa tính sổ. Địch cửu mà nói gọn gàng rứt khoát, hắn đợi lát nữa tiêu diệt dịch cơ sau, còn muốn đi tìm thiểm điện. Hắn bây giờ là hợp đạo không sai, có thể hắn cũng không dám tải đại đạo uyên mạnh mẽ đâm tới. Một cái cực phẩm thần linh mạch có thể mua sắm một quả một ngày thăm bạn bè ngọc bài. Cửa chắn bên trong nữ tu nhàn nhạt nói ra. Địch cửu không có nửa điểm do dự liền bắt ra một cái túi đựng đồ ném đi đi vào, đám kia ta tiến hành một ngày thăm bạn bè ngọc bài. Đồng thời địch cửu trong nội tâm âm thầm cảm thán, cái chỗ này quả nhiên có chút đồ phá hoại. Hoàn nhìn tất cả mọi người rất là thủ quy củ, có thể lại hết lần này tới lần khác còn có loại này thăm bạn bè ngọc bài. Nếu như đắc tội cường giả, cường giả trong nội tâm khó chịu lời nói, chỉ cần một quả thăm bạn bè ngọc bài có thể cho rơi đài ngươi. Nữ tu tiện tay thu hồi túi chữ vật ném ra một quả màu vàng ngọc bài. Địch cửu bắt lấy ngọc bài, lại hỏi ta có một người bạn phạm vào quy củ của nơi này, bị khóa ở giao dịch đại điện quảng trường, có biện pháp nào có thể cứu hắn? nếu tu nhìn lướt qua địch cửu, hắn ở đây trong tay ai phạm tội, ngươi trực tiếp lại để cho người đó đi ra nhận sai, nói không có chuyện này là được rồi. Bằng không mà nói, không có cách nào. Địch cửu ha ha cười cười, vấn đề này xử lý. Hắn vốn là muốn đi bái phòng cái kia băng phong đạo quân vũ hạo có loại quy củ này, cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Băng phong đạo quân dám không nhận sai, vậy hắn liền trực tiếp một đao bổ. Giờ phút này dịch cơ đã đứng ở trong sân rộng đang lúc chẳng qua là lạnh lùng chầm chầm vào địch cửu. Vô luận địch cửu đùa nghịch hoa dạng gì, hôm nay cũng đi không xuất ra cái này đại đạo giao dịch quảng trường. Chính là bởi vì biết rõ địch cửu đi không hết, hắn đều lười phải đi ngăn cản địch cửu hỏi sự tình. Tâm tình thật tốt địch cửu đi tới quảng trường, lật tay thiên sa đao xuất hiện ở trong tay, sau đó nói ra, nghe nói ngươi lúc trước bị người giết chết, không nghĩ tới ngươi con chó này mệnh thật đúng là đại, lại mượn nhờ tạo hóa đạo vận sống lại. Ngươi nói ngươi sống hảo hảo không phải rất tốt sao? Vì sao vừa muốn chọc giận ngươi thái gia ta? sống đến dịch cơ loại năm này linh đối cái gì mắng chửi người phép khích tướng căn bản là trở thành không khí dù là địch cử nói khó hơn nữa nghe hắn vẫn là giống như không có nghe được bình thường chẳng qua là nhàn nhạt, nhạt nhìn xem địch cử giao ra ngươi một tia linh hồn lạc ấn ta có thể cân nhắc lưu ngươi một mảng địch cử cũng không có dịch cơ tán nhân loại này tốt hàm dưỡng trong nội tâm dần giữ thiên sa đao hóa thành một đạo tấm lụa đao màn cuốn hướng về phía dịch cơ cùng một thời gian hắn hợp đạo lĩnh vực triệt để mở rộng đi ra ngoài. Dịch cơ tán nhân cười lạnh, chính là một cái vừa mới hợp đạo, đào vận còn không có vững chắc con sâu cái kiến lại dám hướng hắn đồng thủ, quả thực là không biết sống chết. Dịch cơ tán nhân vừa mới nghĩ tới đây, sắp mặt đột một thay đổi, hắn vậy mà cảm nhận được địch cửu lĩnh vực dưới áp chế, lĩnh vực của hắn có chút không chịu nổi. Còn không có đợi dịch cơ tán nhân làm ra động tác kế tiếp, dịch cơ chợt nghe đến răng rắc một tiếng, lĩnh vực của hắn vậy mà vỡ vụn, đi theo cái kia tấm lụa bình thường đao màn mang tất cả xuống. Giờ phút này dịch cơ ở đâu còn có thể cân nhắc đến địch cửu vì sao cường đại như thế, hai mảnh khí nhọn hình lưỡi dao theo hắn trợ thủ đắc lực tay áo bắn đi ra ngoài. đào vận ngay lập tức kích phát cùng địch cửu đao màn oanh cùng một chỗ. Cuồng bạo thần nguyên nổ bể ra đến, cho dù là đại đạo đáy vực quy tắc, giờ phút này đều có vỡ vụn su thế, không gian xuất hiện từng đạo đường vân. Đi theo cái kia cuồng bạo thần nguyên nổ tại hai người chính giữa xé mở, oanh hướng về phía quảng trường bốn phía. Giống như bị khóa lại đỉnh cấp gió lốc đột ngột bị phách mở khóa, gió lốc nổ mà ra. Trên quảng trường cấm chế căn bản là ngăn không được loại này đáng sợ trùng kích bị oanh thất linh bát lạc, sau đó giống như sóng biển bình thường chia năm xẻ bảy liền xông ra ngoài. Tại chung quanh quảng trường xem náo nhiệt tu sĩ nhao nhao tế ra pháp bảo ngăn trở loại này trùng kích đồng thời trong nội tâm âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới cái này từ bên ngoài đến tu sĩ trẻ tuổi lợi hại như thế, còn có thể cùng dịch cơ tán nhân liều mạng một cái. Dịch cơ tán nhân tuy chỉ có hợp đạo hậu kỳ, nơi đây coi như là bình thường bước thứ ba cũng không dám đối với hắn như thế nào. Thật sự là người này qua lại quá mức đáng sợ hơn nữa người này cấm thuật thần thông có thể cho bất luận cái gì bước thứ ba vẫn lạc tại nơi đây. Dù là bây giờ dịch cơ so với năm đó đến, kém không phải một cái cấp bậc, nhưng rắn chết trăm năm vẫn còn độc dịch cơ tốt xấu còn khôi phục nhục thể của mình, há lại trăm đủ chi trùng có thể so sánh. Địch cửu cảm nhận được chính mình thiên mạc đao lên cuồng bạo đạo vận khí thế mang tất cả tới đây, mắt thấy muốn đem thiên mạc đao đao thế tiêu đánh rơi. Nhưng hắn giờ phút này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn căn bản là liền đao đều không có thu hồi cuồng bạo hơn đao thế dung nhập vào thiên mạc đao thần thông chính giữa thiên mạc đao hóa thành phong tiêu đao, đồng thời một tiếng thét dài, tiếng thét dài trong tràn đầy kích tình cùng hào sảng. Địch cửu đích thật là sảng khoái, hắn ở đây hỗn nguyên thời điểm chưa bao giờ khả năng cùng như bây giờ như ý vận chuyển chính mình đao đạo thần thông. Nếu như là hỗn nguyên cảnh, hắn thiên mạc đao đao thế bị ngăn trở sau, nhất định phải lui ra phía sau bảo vệ chính mình, lại kích phát đạo thứ hai đao thế thần thông. Mà bây giờ, hắn ở đây đảo vận dung hợp một đao bị ngăn trở sau, có thể trực tiếp viễn hóa thành thứ hai đao chính giữa không có nửa điểm đình trệ cùng thần thông pháp tắc không cách nào chuyển đổi tình huống. Ngoài trừ cái này bên ngoài, dịch cơ thực lực cũng làm cho hắn đã có một cái ngọn nguồn. Cái này ra hỏa thực lực, không xứng với tên tuổi của hắn. Địch cửu thét dài, dịch cơ trong nội tâm nhưng là hoảng sợ không thôi. Hắn biết mình thực lực bây giờ so với lúc trước cùng cảnh giới thời điểm quả thực 10 không còn một. Nhưng hắn giàu gì cũng là tu luyện tạo hóa công pháp, đại đạo thần thông vẫn còn đang. Cái này địch cửu rốt cuộc là địa phương nào xuất hiện? Như thế nào đáng sợ như thế? Dịch cơ ngăn chờ địch cửu đạo thứ nhất thiên mạc đao sau, điên cuồng lui về phía sau, hắn biết mình cùng địch cửu so với kém xa. Có thể lại để cho hắn kinh hãi không thôi chính là địch cửu đạo thứ hai thần thông cùng đạo thứ nhất thần thông không có nửa điểm khoan nhượng, thần thông pháp tác lại dung hợp cùng một chỗ đi. Loại người này hắn bái kiến, năm đó hắn chính là bị người nọ chém giết, thậm chí mi tâm bị phách một đao sau, vết đao đảo vận vĩnh viễn cũng tan giã không hết. Hôm nay, hắn lần thứ hai nhìn thấy loại này thần thông đao thế. Phố, một đạo huyết quang nổ tung, hai mảnh vỏ cây bay ra ngoài, dịch cơ tán nhân bay ngược ra tầm hơn 10 trượng, mặc cho máu tươi từ mi tâm chảy xuống, chẳng qua là ngốc trẻ nhìn xem bắt lấy thiên sa đao lạnh lùng nhìn xem hắn địch cửu. Vi tâm mặc dù không có bị phách khai mở, đáng sợ kia màu xám tự khí ở trong đó vần quanh, đối phương đao thế đạo vận lại để cho hắn nhớ tới năm đó một đao kia. Một đao kia cùng năm đó một đao kia đại đạo đạo vận hoàn toàn bất đồng, kết quả lại như thế tương tự. Hắn giờ phút này chẳng những là tay tải run dậy, coi như là toàn thân đều tải sợ run. Dù là hắn nghị lực cường thịnh trở lại, đại đạo cũng bắt đầu xuất hiện vết sách. Lúc trước giao dịch trong đại điện, hắn dịch cơ vì sao phải xuất ra hai gốc la phách tiên liên trao đổi một giọt vũ trụ chân tủy? Chính là vì mượn mà chính mình đại đạo. Nếu như hắn đại đạo không có vũ trụ chân tủy đi mượn mà, hắn chính là bước vào bước thứ ba cũng chỉ là so bình thường bước thứ ba mạnh một ít mà thôi, không bao giờ. nữa là lúc trước chính là cái kia dịch cơ tán nhân. Địch cửu một cái nho nhỏ con sâu cái kiến, dám muốn hắn hai gốc la phách tiên liên, lại để cho hắn giận dữ mà thôi. Mà bây giờ, hắn đã hối hận. Hắn là lần thứ ba đã hối hận, lần thứ nhất hối hận là không nên đem kim trang thế giới để vào trong vũ trụ, đều muốn nuôi dưỡng một cái kim trang thế giới chân linh. Chuyện thứ hai chính là đi tìm diệp mặc muốn kim trang thế giới, chuyện thứ ba chính là hôm nay đi khiêu khích cái này từ bên ngoài đến người trẻ tuổi. Vi tâm cho tàn đạo vận khí tức truyền đến, dịch cơ biết rõ nếu như không cần vũ trụ chân tủy, hắn cái này một đạo vết đao đem cùng năm đó giống nhau, chỉ cần hắn còn sống một ngày, sẽ nương theo lấy hắn một ngày, thẳng đến hắn chết đi. Es trước mạnh hơn bây giờ cũng bị diệp mặc một đao chém nửa cái mặt. Nay lại bị cu cửu chém. 2 chấm. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. Trường 888, Đại Đạo Yên Quy Củ. Người đăng Linh HTT, còn muốn không quan tâm ta một tia linh hồn lạc ấn A. Địch Cửu tiến tới một bước mỉa mai chầm chằm vào dịch cơ tán nhân. Dịch cơ tán nhân trong mắt có một tầng màu xám, hắn đối địch Cửu ôm quyền, chuyện này là lỗi của ta. Nói xong câu đó, hắn xoay người rời đi, ngay lập tức liền từ trên quảng trường biến mất không thấy gì nữa. Dịch cơ tán nhân rõ ràng không phải địch cử một đao chi địch. Trên quảng trường phần đông sống vô số năm tu sĩ đều cũng có chút ngây người. Bọn hắn tựa hồ lần nữa nhìn thấy năm đó ở vọng sơn lúc trước đại chiến cường giả thân ảnh, vốn là đem địch cửu trở thành một người chết phần đông cường giả, giờ phút này xem địch cửu trong ánh mắt nhiều một tia kính sợ. Bọn hắn rất rõ ràng, địch cửu cường giả loại này tương lai coi như là vẫn lạc cũng cùng bọn hắn không quan hệ. Mà cường giả loại này chỉ cần bước vào bước thứ ba, đó chính là một phương vũ trụ đại năng. Một ít bước thứ ba cường giả rõ ràng địch cửu không phải dùng một đao, mà là đem hai đạo thần thông dung hợp. Nhưng bọn hắn giống nhau khiếp sợ, ở phía sau tạo hóa thời đại, còn có địch cửu loại người này xuất hiện. Dịch cơ đã mất đi kim trang thế giới, lại vẫn lạc sau trùng sinh, thực lực thật là 10 không còn một có thể lại 10 không còn một, dịch cơ cũng không phải bình thường hợp đạo tu sĩ. Địch cửu có thể nhẹ nhõm nghiền ép dịch cơ có thể thấy được thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Đối với bọn họ mà nói, tạo hóa chi môn sẽ không lại mở ra, nếu như đã không có tạo hóa chi môn, vậy bọn họ chính là sau tạo hóa thời đại. Dù là tu luyện nữa đến bước thứ ba thậm chí hợp giới thành công cũng không có khả năng chân chính có người bước vào tạo hóa cảnh. Không có ai bước vào tạo hóa cảnh cái kia địch cửu tương lai bước vào bước thứ ba thời điểm, chỉ sợ đem khống chế cái này một phương vũ trụ trở thành một phương vũ trụ trí cường giả bọn hắn biết rõ địch cửu vì sao không có giết dịch cơ trên thực tế coi như là địch cửu giết dịch cơ đại bộ phận người cũng sẽ không vì dịch cơ đi đắc tội địch cửu loại này tiềm lực vô biên trí cường giả a cửu huynh đệ ngươi thật không ngờ cường đại rồi phá hư đạo quân dung đồng nhìn xem địch cửu hắn cũng không nghĩ ra địch cửu hợp đạo về sau đã cường đại đến loại tình trạng này Địch cửu không có hợp đạo thời điểm, tựa hồ cùng hắn không sai biệt lắm, hiện tại hắn khẳng định chính mình so với địch cửu đến kém rất nhiều. Địch cửu vỗ dịch cơ bả vai, ta đi tìm một cái của ta thần thú, đợi lát nữa tới cứu ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Phá hư đạo quân giờ phút này đối địch cửu đó là tin tưởng mười phần. Địch đạo hiểu chuyện này là lỗi của ta. Một cái khiêm tốn thanh âm truyền đến, đi theo địch cửu đã nhìn thấy thiểm điện đánh tới. Tiểm điện biết rõ địch cửu là tới cứu nó càng là biết rõ đó là bởi vì nó thực lực không đủ tạo thành loại tình huống này tới đây sau chẳng qua là kêu một câu địch cửu sau ngược lại là biết rõ xấu hổ cúi đầu người khác nuôi dưỡng thú sủng là giúp làm tay chân nó khen ngược chẳng những giúp đỡ phải không bề bộn còn bị bắt tới đây đến lại để cho địch cửu lãng phí thời gian tới nơi này tìm kiếm nó Địch cửu thần niệm tài thiểm điện trên người quét thoáng một phát, biết rõ thiểm điện không có chuyện gì, thỏ tay một cuốn thiểm điện bị hắn đưa vào thứ chín thế giới, cái chỗ này nếu như đợi lát nữa đại chiến thời điểm thiểm điện căn bản là giúp không được gì. Cái này toàn bộ quá trình địch cửu đều không có nói chuyện, ngược lại là phá hư ha ha cười cười, vũ hạo, ngươi cũng có hôm nay à. Ngươi không phải nuốt vào đi đồ vận cũng không lấy ra đấy sao? Hôm nay tại sao cùng cháu trai giống nhau chủ động đưa tới cửa? Ha ha ha ha! Đem thiểm điện đưa tới là một gá tím quan mặt trắng nam tử, hắn không có để ý phá hư mà nói, chẳng qua là đối địch cửu đã thành một cái tiên đầu lễ nói ra, địch đảo quân, trong vũ trụ thực lực vi tôn, lúc trước ta không biết địch đảo quân như thế thực lực có nhiều mạo phạm, hiện tại ta hướng địch đảo quân xin lỗi. Ta cùng địch đảo quân cũng không có bất luận cái gì thù hận, chỉ là bởi vì tâm vui mừng thiểm điện, nhưng ta tuyệt đối không có đối với thiểm điện làm ra bất cứ thương tổn gì. Vũ Hạo đã sớm theo thiểm điện trong miệng biết rõ địch cử danh tự cũng bị thiểm điện uy hiếp không chỉ một lần. Lúc trước hắn còn không chấp nhận, bây giờ nhìn thấy địch cử sau, mới biết được thiểm điện nói rất đúng cỡ nào khiêm tốn. Dù là địch cử vẫn chỉ là một cái hợp đảo tu sĩ, hắn đã kính cẩn xương hô địch cửu đảo quân. A cửu huynh đệ, không nên buông tha cái này ra hỏa. Phá hư đảo quân hừ một tiếng. Địch cửu đã sớm cảm nhận được chí ít có hơn 10 bước thứ 3 cường giả thần niệm rơi vào bên này, tuy nhiên nơi đây hợp đảo tu sĩ bị hắn hù sợ, nhưng địch cửu khẳng định có số ít bước thứ 3 cường giả tại đánh hắn chú ý. Hắn cường thình trở lại, song quyền nan địch tứ thủ, huống hồ nơi đây còn không phải địa bàn của hắn. Trước mắt cái này Vũ Hạo tuyệt đối không phải một cái giỏi về thế hệ co được giãn được thật sự là lợi hại. Cái này ra hỏa biết rõ trốn ở đồng phủ trong, rất có thể bị hắn tiêu diệt. Hiện tại cái này gia hòa chủ động tới quảng trường, dù là địch Cửu đối với nơi này quy củ cũng không phải hiểu rất rõ, cũng biết hắn hẳn là không thể động thủ. Thấy địch Cửu trầm mặc, Vũ Hạo lần nữa nói ra ta mạo phàm địch đảo quân, nguyện ý xuất ra bồi thường. Nói xong, Vũ Hạo xuất ra một cái ngọc giản đưa cho địch Cửu. Địch Cửu kinh ngạc tiếp nhận ngọc giản, hắn cũng không tin tưởng lúc này Vũ Hạo dám cùng hắn hay nói giỡn. Thần niệm rơi vào ngọc giản lên, địch cửu phát hiện ngọc này giản chẳng qua là một bộ hư không tạ độ. Hắn nhíu mày nhìn xem Vũ Hạo, trong nội tâm rất là không rõ Vũ Hạo đây là ý gì. Vũ Hạo liền ôm quyền nói ra, địch đạo quân, cái chỗ này cực hàn cực băng, ta tin tưởng đối đạo quân thần thông tu luyện có trợ giúp. Người khác không dám đi cái chỗ này, đạo quân đi cái chỗ này chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nói xong câu đó sau, Vũ Hạo lại truyền âm cho địch cửu nói ra, địch đạo quân ta biết rõ ta lý tranh lệch ta không thể trở thành bằng hữu của ngươi cũng không dám cùng loại người như ngươi trở thành địch nhân. Cái này ngọc giản là ta thiệt tình cho, đạo quân thực lực tuy nhiên cường đại, nếu là gặp tương khắc bảo vật sợ cũng có chút không ổn. Năm đó ta thấy tận mắt qua một sự kiện có một cái cường giả thực lực so đạo quân thực lực bây giờ càng là mạnh gấp trăm ngàn lần. Người nọ liền huyền hoàng cô Yến cũng giết kết quả gặp vô lượng cung chủ niết diệt kính thiếu chút nữa vẫn lạc tại vô lượng cung chủ trong tay. Về sau gá cường già kia tế ra một đóa niết bàn băng hoa, lúc này mới chế chủ vô lượng cung chủ, đem trọng thương còn kém chút giết vô lượng cung chủ. Vô lượng cung chủ, người này địch cựu nghe nói qua cũng biết cái này ra họa có một cái niết diệt kính. Xem ra Vũ Hạo ngược lại là thiệt tình nói cho hắn dung hợp cực băng thuộc tính thần thông địa phương, hẳn là đều muốn hóa giải một đoạn này ân oán. Nghĩ tới đây địch cửu thu hồi ngọc giản nhìn xem Vũ Hạo nói ra, để cho ta bằng hữu phá hư cởi bỏ cấm khóa A, chỉ cần ngươi về sau không đáng trong tay ta, chuyện đã qua ta coi như xong. Đa tạ đạo quân. Vũ Hạo lần nữa ôm quyền thi lễ sau chủ động đi đến giao dịch đại điện bên cạnh bên cạnh chấp pháp chỗ kho người thi lễ, lúc trước là ta oan uổng phá hư đạo quân, phá hư đạo quân không có tội, ta thỉnh cầu tự phạt. Vũ Hạo lời của vừa mới rơi xuống, một đạo cực lớn thủ ấn liền từ hư không rơi xuống, sau đó đem bắt hết thủ ấn run lên tiền tay liền đem Vũ Hạo vứt xuống đại đạo quảng trường hơi nghiêng. Lại là một cây hình trụ đột ngột xuất hiện, đi theo Vũ Hảo đã bị các loại cấm chế khóa tại hình trụ phía trên Một cái thanh âm uy nghiêm truyền đến, nếu là vu hãm, vậy tiếp nhận mười vạn năm giam cầm A. Không phải một vạn năm ư, vũ hạo kinh hãi, một vạn năm hắn luộc luộc đã trôi qua rồi, mười vạn năm thời gian cũng quá dài quá. Hừ trong hư không truyền đến hừ lạnh một tiếng, quy củ là ngươi đặt hay là đại đạo viên đặt. Nghe được thanh âm này, vũ hạo coi như là trong nội tâm còn có không cam lòng, cũng không dám trong nhiều lời nói. Địch cửu trông thấy vũ hạo bị khóa ở thế nhưng không có nửa điểm đồng tình, cái này ra hỏa đem thiểm điện bắt được đại đạo uyên đến, chính mình không có giết hắn, xem như vận mệnh của hắn. Chẳng qua là cái này trong hư không ra hỏa, địch cửu có chút khó chịu mà thôi. Nếu không muốn ở chỗ này nháo sự, vậy không nên nhiều lời. Tuy nhiên khó chịu, địch cửu cũng sẽ không làm vũ hạo loại người này động thủ. Lại để cho địch cửu kinh ngạc là, hắn đợi một hồi lâu, cũng không có phát hiện phá hư đạo quân bị buông ra có chút không hiểu hỏi, nếu như chuyện này là đã hiểu lầm bằng hữu của ta phá hư, vì sao đến bây giờ còn khóa lại phá hư? Đại đạo uyên quy củ không phải ngươi đặt, là ta đại đạo uyên đặt. Là ai nói cho ngươi biết, nhất định phải thả phá hư. Trong hư không thanh âm băng hẳn, không hề độ ấm. Trường 889, trước hết xiết một tên lại nói, người đăng Linh HTT, lần này chẳng những là phá hư, chính là vũ hạo cũng ngây ngẩn cả người. Chính hắn đều bị khóa lại, vì sao phá hư còn muốn bị khóa ở? Không chỉ có hắn, chính là trên quảng trường tất cả mọi người có chút ngây người, lúc trước không có loại này thao tác A. Dựa theo đại đạo uyên quy củ, chỉ cần xác định là bị oan uổng, sẽ thả bị khóa ở trên quảng trường người. Cùng hôm nay như vậy, có người đứng ra nói oan uổng phá hư, đứng ra người cũng bị khóa lại, hơn nữa gấp 10 lần thời gian bị khóa, phá hư hay là không bị buông ra, đây là hoàn toàn không thể nào tình. Đại đạo yên quy củ, luôn luôn hay là có tác dụng. Thực xin lỗi, địch đào quân, chuyện này ta chỉ có thể làm được nơi này. Bị đinh ở vũ hào thở dài, chính hắn đều bị khóa lại 10 vạn năm còn có thể giúp đỡ cái gì? A cửu huynh đệ, đừng xúc động. Phá hư thanh âm kịp thời truyền đến địch cửu bên tai. Nơi đây bước thứ ba cường giả nhiều lắm, địch cửu cường thình trở lại cũng chỉ có một người. Địch cửu không nói gì, hắn ở đây điên cuồng xây dựng pháp tắc trận kỳ, trên thực tế quảng trường này lên pháp tắc trận kỳ hắn đã xây dựng một chút cũng không có mấy, bất quá giờ phút này nếu như muốn đồng nơi đây ra hỏa, vậy hắn nhất định phải tiếp tục xây dựng càng nhiều nữa pháp tắc trận kỳ. Chính là phá hư không nói, địch cửu hiện tại cũng sẽ không đồng thủ. Nơi đây cách làm đã cho hắn biết chuyện này không cách nào bỏ qua. Lúc trước hắn ở đây thất đạo giới giết mấy trăm hợp đạo, hôm nay hắn sẽ thấy giết mấy chục bước thứ ba, vậy thì như thế nào? Dựa theo địch cửu ý tưởng, hắn là thành lập tốt khốn sát trận sau đồng thủ. Đối phương hiển nhiên sẽ không cho địch cửu loại cơ hội này, địch cửu chẳng qua là khắc hơn trăm đạo trận kỳ, bốn nhân ảnh đã đá rơi vào địch cửu trước sau, đem địch cửu đường đi cùng lai lịch hoàn toàn phong bế. Địch cửu bất đồng thanh sắc dùng pháp tác trận kỳ xây dựng liên hoàn khốn sát thần trận sau, bình tĩnh nhìn trước mắt cái này bốn gã tu sĩ hỏi, mấy vị đây là ý gì? Hẳn là ta làm trái với đại đạo uyên quy củ phải không? Bốn người hắn một cái cũng không có bái kiến, nhưng địch cửu khẳng định cái này bốn cái gia hỏa đều là bước thứ ba, hay là thật bước thứ ba. Đứng ở địch cửu phía trước hai gã nam tu, dáng người đều là gầy cao, một người áo trắng một người hắc y toàn nhìn thật giống như hắc bạch vô thường bình thường. Đứng ở địch cửu đằng sau hai người, một cái là cựu béo vô cùng, một cái khác hoạt nhìn nhưng là trong bốn người đẹp trai nhất tức giận tóc dài phiêu giật lưng có một cây trường thương. Hôm nay một trận chiến chính là khảo nghiệm hắn sức chiến đấu thời điểm. Đợi lát nữa đồng thủ thời điểm, hắn nhất định phải trước tiên tiêu diệt một tên trong đó bước thứ ba tranh thủ tại đối phương không có kịp phản ứng lúc trước giải quyết chiến đấu. Bằng không mà nói, địch cửu khẳng định vây công hắn cường giả hội càng ngày càng nhiều. Chỉ cần hắn bị khốn trụ đã rơi vào hạ phong, những cái kia coi như là không muốn vây công hắn tu sĩ, cuối cùng cũng sẽ tới đây vây công hắn. Bởi vì đều muốn tải đại đạo uyên sinh tồn, nhất định phải muốn chấp hành nơi đây trưởng khống giả ý chí. Đứng ở địch cửu phía trước tên kia mặc áo trắng gầy cao tu sĩ, mặt không biểu tình nói, để nhất ngươi dùng tiên thiên pháp bảo làm ngụy trang, lừa gạt đại đạo giao dịch biển Thứ hai ngươi đang ở đây đại đạo yên quảng trường công nhiên đồng thủ, trọng thương dịch cơ. Địch cử thầm than quả nhiên là đều muốn tiêu diệt hắn thời điểm, cái gì không biết xấu hổ lời nói đều có thể nói ra. Các ngươi là muốn đem ta khóa ở chỗ này sám hối ư. Địch cửu quyết định trước hết giết đứng ở hắn bên phải tên kia hắc y bước thứ ba. Không sai, chúng ta bây giờ sẽ không đồng thủ, chẳng qua là cho ngươi không thể đi địa phương khác. Áo trắng gầy cao tu sĩ nói chỉ là một nửa, liền đột ngột truyền âm cho còn lại ba người, đồng thủ tiêu diệt hắn. Bốn người sớm đã có ăn ý, một bên tài ổn định địch cửu đồng thời, đối địch cửu đồng thủ. Đây là thánh chủ ý chí cùng địch cửu loại người này, không có bất kỳ đạo lý có thể giảng, cũng không có bất luận cái gì quy củ mà theo. Chỉ cần đánh lén đồng thủ, bị thương hắn lại nói. Dựa theo thánh chủ ý tứ, địch cử gian xảo xảo trá tuyệt đối không thể trở thành bình thường cơ duyên tốt tu sĩ đối đái. Lại để cho bốn người thật không ngờ chính là cơ hồ là ở đằng kia áo trắng gầy cao tu sĩ nói đồng thủ trước một khắc địch cử cũng đã xuất thủ. Địch cử xoắn giết khốn trận ngay lập tức khởi động trước tiên tế ra ít nhất mấy ngàn thượng phẩm cùng cực phẩm đao khí. Cho dù địch cửu đã sớm đã chọn mục tiêu, hắn cái thứ nhất muốn giết đúng là cái kia hắc y bước thứ ba, nhưng là hắn thiên sa đao vẫn là bổ về phía tên kia áo trắng bước thứ ba. Dù là có pháp tắc khốn sát đài trận khởi động, địch cửu cũng khẳng định bốn người này hội dụng thần niệm tập trung hắn thiên sa đao. Chỉ cần hắn thiên sa đao bổ về phía áo trắng bước thứ ba, cái kia mấy người còn lại sẽ toàn bộ dùng áo trắng tu sĩ làm trung tâm, đến liên thủ đối phó hắn. Lúc này, chính là hắn giết H.I. bước thứ ba thời điểm. Người này đã sớm bố trí khốn sát thần trận. Cái kia mập mạp tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, đi theo một thanh cực lớn thiết trùy oanh hướng về phía địch cửu. Địch cửu pháp tắc trận kỳ bố trí khốn sát thần trận cũng ở đây một khắc tạc ra vô số xoắn giết pháp tắc khí nhọn hình lưỡi dao cự trùy oanh ở đằng kia xoắn giết khí nhọn hình lưỡi dao lên trong hư không tuôn ra từng đợt chói tai nổ vang đồng thủ chẳng qua là trong một sát na mà thôi, địch cửu đồng thủ, còn lại bốn người đi theo đồng thủ cùng một thời gian, năm người đồng thủ không gian bị địch cửu pháp tác trận kỳ triệt để che phủ lên. Phía ngoài tu sĩ, chỉ có thể cảm nhận được kinh khủng sát ý một lớp đi theo một lớp, không gian bạo liệt một hồi đi theo một hồi. Lúc này, không có người nào ngốc hội đem chính mình thần niệm thẩm thấu đến địch cửu khốn sát thần trận trong đi. Địch cửu nếu như ở chỗ này thần không biết quỷ không hay bố trí đã đến khốn sát thần trận, vậy tuyệt không phải dễ dàng thế hệ. Trên thực tế, địch cửu lúc trước một đao bổ dịch cơ, mọi người đã biết rõ địch cửu không phải dễ dàng thế hệ. Đang không có thắng bài lúc trước, ai cũng sẽ không rũi ra thần niệm đi nhìn trộm đài chiến. Như vậy chẳng những hội đắc tội địch cửu cũng sẽ đắc tội còn lại bốn gã bước thứ ba cường giả. Làm cho không tốt còn có thể rước họa vào thân, bị khốn sát thần trận công kích. Đối địch cửu mà nói, coi như là có người thần niệm thẩm thấu đến hắn khốn sát thần trận trong đến, hắn cũng không sợ chút nào. Hắn dùng pháp tác trận kỳ xây dựng đi ra thần trận nếu như dễ dàng như vậy đã bị thần niệm thẩm thấu tiến đến, vậy hắn cũng sẽ không dùng cái này đòn sát thủ. Dầm rầm rầm, tại đây ngay lập tức thời gian, vài món pháp bảo đồng thời oanh hướng về phía địch cửu thiên sa đao. Địch cử thiên sa đao đao đạo sát thế, đã tại thời khắc này bị vài tên bước thứ ba triệt để khóa lại, căn bản là bộc phát không đi ra nửa điểm. Địch cử khốn sát thần trận tuy nhiên có thể cho bốn gã bước thứ ba cường giả ngắn ngủi mất đi hô ứng, nhưng cũng không cách nào triệt để ngăn cản bốn người ở giữa cảm ứng. Thiên sa đao sát thế bị bốn người quanh chúng, địch cửu tại chỗ phun ra một đạo máu tươi. Hắn căn bản cũng không có làm ra bất luận cái gì thu hồi thiên sa đao ý tưởng, mấy ngàn chuôi đao khí bị hắn khống chế được oanh hướng về phía Hắc Y tu sĩ, cùng một thời gian, địch cửu khai thiên bút đã tế ra. Một cái cực đại giới chữ bị địch cửu tải trong hư không chém ra, giới chữ vừa ra, ngay lập tức tạo thành thực chất đem người này Hắc Y tu sĩ triệt để khóa lại cái này thế giới bên trong. Một chữ phá vạn đạo, giới ra hoa âm dương. Cái kia áo trắng tu sĩ cũng kịp phản ứng, dần giữ hết đau của người này thế tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm bị áp chế, hắn có hầu thủ. Áo trắng tu sĩ lời còn chưa dứt kể cả hắn ở đây bên trong mấy người còn lại cũng đã minh bạch địch cửu mục tiêu từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là áo trắng bước thứ ba, mà là y bước thứ ba tu sĩ. Chờ ba người kịp phản ứng thời điểm địch cửu mấy ngàn chui đao khí hóa thành một cái cửu cấp xoắn giết thần trận liệt kim thần trận oanh hướng về phía y tu sĩ. Mục tiêu của hắn là, Y bước thứ ba người cuối cùng ta chữ còn không có nói ra cái kia mấy ngàn đao khí liền đem lĩnh vực của hắn sẽ rách trở thành bã vụn. Cho dù là có địch cửu khai thiên bút viết giới chữ tập trung cái này Y tu sĩ lại vẫn có thể vọt tới biên giới biên giới, trong tay Pháp bảo muốn xé mở địch cửu biên giới. Cơ hồ là tại đây Y tu sĩ vọt tới địch cửu giới chữ bên cạnh vực đồng thời, địch cửu cảm nhận được một đạo đáng sợ sát ý oanh hướng về phía hậu tâm của hắn. Vô số pháp tắc trận kỳ trong thời gian ngắn tại địch cử sau lưng xây dựng một cái phòng ngự hộ thuẫn, địch cử chỉ là thân hình hơi thiên, một cước đạp xuống dưới, thần thông đại cước ấn. y tu sĩ đều muốn tiếp cận xé rách biên giới biên giới thời điểm, bị địch cử một cước này đạp trở về, lục phủ ngũ tàng từng đợt vạn vẹo, giống như muốn nổ tung bình thường. Bất quá những thứ này đều là thứ yếu được rồi, tại địch cử liệt kim đao trong trận, nhục thể của hắn biến thành huyết vụ bá vụn. Hắn chính là bước thứ ba, cũng không có nửa điểm năng lực phản kháng. Phố, cùng một thời gian, địch cửu Pháp tắc hộ trận vỡ vụn, chui này trường thương xuyên qua địch cửu cường hãn thân thể. Chương 890, ngươi rất mạnh. Người đăng, Linh HTT. hắc y tu sĩ nguyên thần bị địch cửu xoắn giết đồng thời áo trắng tu sĩ thê lương quát, hắn dùng đao trận giết phí phong, hắn cũng bị thương, không thể bỏ qua hắn. Không cần cái này H. y tu sĩ gầm rú, còn lại ba người đều là điên cuồng tế ra pháp bảo oanh hướng về phía địch cửu. Mấy miếng đạo đan tự động rơi vào địch cửu trong miệng, địch cửu lần này cầm ra hơn 10 miếng trận kỳ ném ra ngoài. Khốn sát thần trận bị triệt đề kích phát cùng một thời gian, địch cửu hư không sơn cũng bị tế ra. Tại khốn sát thần trận khóa lại đối phương ba người ngay lập tức thời gian, hư không sơn hóa thành một phương ngọn núi khổng lồ đánh tới hướng mập mạp tu sĩ đại trùy. Địch cửu rất rõ ràng hắn khốn sát thần trận tối đa chỉ có thể ngăn cản ba người một lát, hắn nhất định phải tại đây một lát thời gian càng nữa đánh rơi một cái, hắn mục tiêu lần này là áo trắng tu sĩ. Dầm rầm rầm, răng sát, địch cửu xoắn giết thần trận cùng đối phương pháp bảo cuốn tải cùng một chỗ thần nguyên ở trên hư không nổ, xoắn giết thần trận bắt đầu sụp xuống. Cùng một thời gian, địch cửu hư không sơn đá cùng mập mạp tu sĩ cử trùy oanh cùng một chỗ. Nếu như nói vừa bắt đầu thời điểm, đối phương mấy người còn không có đem địch cửu nhìn ở trong mắt mà nói, vậy bây giờ mấy người đều muốn địch cửu xem đã thành cùng bọn họ cùng cấp bậc nhân vật thậm chí bàn về một chọi một so với bọn hắn còn cường đại hơn. Địch cửu thiên sa đao lần thứ hai khóa lại áo trắng tu sĩ, đao đạo thần thông liệt tắc đao. Áo trắng tu sĩ khóe miệng lộ ra một tia lạnh lùng nghiêm nghị, song bạt hóa thành hai đạo ảnh quang bổ về phía địch cửu. Cái này hai đạo ảnh quang trực tiếp khóa lại địch cửu ngực tạo thành một cái thập tự hình dạng. Giờ phút này địch cửu đau màn xé rách mà đến áo trắng tu sĩ trong mắt dần hiện ra vẻ điên cuồng. Tại địch cửu chém giết phí phong về sau, là hắn biết địch cửu tuyệt đối không phải bình thường tu sĩ. Nếu như địch cửu không phải bình thường tu sĩ, vậy hắn liều mạng bị thương cũng muốn lại để cho địch cửu cùng hắn trọng thương. Dùng nhục thể của hắn coi như là ngạnh kháng địch cửu thoáng một phát cũng bất quá là trọng thương mà thôi. Địch cửu loại năm này nhẹ cường giả thân thể nhất định sẽ không quá mạnh mẽ. Một khi bị hắn xong bạt thần thông vũ trụ thập tự quét chúng tốt nhất tình huống là chỉ còn lại nguyên thần. Cũng chỉ có một cái nguyên thần địch cửu còn có cái gì tư cách tải đại đạo nguyên mạng sống. Huống hồ địch cửu đao đạo thần thông hắn đã gặp hoàn toàn chính xác ly khai. Nhưng càng lợi hại, hắn liều mạng bị thụ một kích cũng sẽ không thân thể tan vỡ. Cho nên trông thấy địch cửu đao màn khóa lại hắn sau, hắn vậy mà không trốn không né cùng với địch cửu cứng đối cứng dùng tổn thương đổi tổn thương lấy mạng đổi mạng. Khi hắn trong kế hoạch chỉ cần địch cửu dám ngăn trở hắn song bạt cái kia khóa lại đao của hắn thế tất chắc chắn tán loạn, lúc này, hắn liên hợp còn lại hai người tuyệt đối có thể cho địch cử một kích trí mạng. Bởi vì địch cửu xoắn giết thần trận chẳng qua là tại đây trong khoảng thời gian ngắn có tác dụng mà thôi, địch cửu buông tha cho cùng hắn cứng đối cứng, liền có nghĩa là buông tha cho xoắn giết thần trận tại thời gian ngắn ngồi xây dựng đứng lên ưu thế. Xoắn giết thần trận không hề có tác dụng, ba người liên thủ đối phó địch cửu, địch cửu có thiên đại bổn sự, cũng muốn chịu chết. Nếu là địch cửu thật sự dám cùng hắn cứng đối cứng, vậy thì chờ chịu chết a Tài áo trắng tu sĩ xem ra, chỉ cần địch cửu không phải ngu xuẩn, lúc này sẽ buông tha cho cùng hắn lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Dám lấy mạng đổi mạng đuổi, địch cửu trông thấy áo trắng tu sĩ dám không né hắn thiên sa đao thần thông, trong nội tâm đài hỷ. Dám cùng hắn cứng đối cứng, vậy cũng thật sự là đúng rồi khẩu vị của hắn. Địch Cửu lúc trước dùng Khai Thiên Bút khóa lại Hắc Y tu sĩ sau, trong thời gian ngắn nhất dùng tổn thương thay đổi Hắc Y tu sĩ mệnh. Khai Thiên Bút tế ra thời gian quá ngắn, tăng thêm xoắn giết thần trận cùng đao trận tác dụng, Địch Cửu tin tưởng coi như là ba người khác biết rõ hắn có một cái có thể xây dựng thế giới bảo vật cũng không nhất định có thể biết là Khai Thiên Bút. Lần này địch cử vốn tiếp tục dùng khai thiên bút múa bút rồi ra một cái chết chữ tiêu diệt cái này áo trắng tu sĩ. Chỉ cần hắn liệt tác đao xé rách thần thông của đối phương pháp tắc cái chết của hắn chữ có thể chấn áp áo trắng tu sĩ. Hiện tại đối phương muốn chết vậy mà lựa chọn cùng hắn cứng đối cứng, địch cử ở đâu còn có thể khách khí nữa. Hắn căn bản cũng không có tế ra khai thiên bút thiên sa đao mang tất cả xuống dưới một khắc này, đao thế ngay lập tức biến thành qua ke hở đao. Răng sát, thần thông pháp tắc vỡ vụn áo trắng tu sĩ khóe mắt, hắn biết mình bị lừa rồi, địch cửu một đao kia căn bản cũng không phải là giết hắn thần thông, mà là liệt tắc thần thông, vạch tìm tòi hắn xong bạt thần thông pháp tắc. Hắn xong bạt thần thông pháp tắc đều bị xé rách coi như là xong bạt oanh tại địch cửu trên người, cũng không cách nào lại để cho địch cửu chí mạng. Hắn có xé rách thần thông. Áo trắng tu sĩ mà nói còn chưa nói xong, địch cử qua ke hở đao liền ngang không gian thời gian, đã rơi vào áo trắng tu sĩ mi tâm phía trên. Áo trắng tu sĩ hoảng sợ nhìn xem đao màn xé mở mi tâm của hắn, trong nội tâm xoáy lên vô tận hối hận. Trên thực tế khi hắn thần thông pháp tắc bị xé nứt một khắc này, hắn còn có một tuyến cơ hội đào tẩu, có thể khi hắn đào tẩu lúc trước địch cử vậy mà dùng thời gian pháp tắc thần thông. Nếu như hắn mau nữa một chút, chỉ cần một chút. Phố, phố, hai đạo huyết quang nổ tung, dù là địch cửu xé rách áo trắng tu sĩ vũ trụ thập tự thần thông pháp tắc, lồng ngực của hắn vẫn là bị song bạt xé mở, xâm nhập xương ngực. So sánh với địch cửu thương thế, áo trắng tu sĩ càng là lộ ra ánh mắt tuyệt vọng, mi tâm của hắn đã bị địch cửu thiên sa đao xé mở, nguyên thần tại địch cửu xoắn giết thần trận phía dưới, căn bản là không cách nào đào thoát. Dầm rầm dầm. dầm. Kinh khủng nổ tài xoắn giết thần trận trong xé rách hư không sơn cùng cự trùy oanh cùng một chỗ, lại để cho cuồng bạo hơn thần nguyên theo xoắn giết thần trận trong bạo liệt đi ra ngoài. Một cổ khó chịu truyền đến, địch cử há miệng lại là một đạo máu tươi, không đợi hắn nhả ra khí chính mình hư không sơn cuối cùng là chặn mập mạp cự trùy, hậu tâm liền truyền đến một hồi xé rách đáng sợ đau đớn. Lập tức hắn cốt cách, hắn nổi tàng toàn bộ bắt đầu vỡ vụn thậm chí mạch lạc cũng bắt đầu vỡ vụn Địch cửu biết rõ, hắn ám toán áo trắng tu sĩ đồng thời cũng bị người khác ám toán. Ám toán hắn đúng là cái kia lúc trước oanh hắn nhất thương gia hỏa cái này gia hỏa lớn lên đẹp trai nhất cũng là âm hiểm nhất một cái. Địch cửu khẳng định đối phương thương thứ nhất không có suất toàn lực chính là bởi vì đối phương thương thứ nhất không có suất toàn lực một phát này hắn mới không có chuyện để coi trọng. Dựa theo đối phương thương thứ nhất cường độ, một phát này hắn nhiều nhất là xé mở hắn hộ trận, sau đó lại cho hắn màu ra trọng thương mà thôi. Nhưng là bây giờ, đối phương một phát này đã có thể cho hắn chí mạng. Nếu như không có vũ trụ chân tủy mà nói, địch cửu bây giờ là có bao xa chạy càng xa, nếu không hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Địch cửu sở dĩ một mực không có phục dụng vũ trụ chân tủy, là muốn đợi lát nữa còn có càng mạnh hơn nữa ra hỏa đi ra. Nhưng hiện tại, hắn đã không cách nào tiếp tục kiên trì. Đi theo một giọt vũ trụ chân tủy bị địch cửu nuốt xuống, thương thế nhanh chóng khôi phục thời điểm, địch cửu thu hồi thiên sa đao, đứng ở áo trắng tu sĩ trên thi thể, lạnh lùng nhìn xem cái này đứng ở trước mắt hắn thoạt nhìn rất là anh Tuấn Nam Tử, còn có trong tay hắn hai lần bị thương hắn cái kia một thanh trường thương. Ngươi! Vậy mà liên tiếp giết hoa dục cùng phí phong. Nguyên gốc phó sự tình gì đều không để ý mập mạc tu sĩ, giờ phút này chằm chằm vào địch cửu thật giống như nhìn thấy quỷ giống nhau. Tại bốn người vây công dưới, còn giết hoa dục cùng phí phong là cái gì khái niệm? Dù là địch cửu mượn ẩn nấp xoắn giết thần trận giống nhau đáng sợ. Địch cửu nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua tu sĩ béo, ngươi nếu như còn một điều tự mình hiểu lấy mà nói cũng đừng có làm cho người ta bán đi mệnh cuối cùng còn muốn đám người kiếm tiền. Vì địch cửu mà nói nói sững sờ, tu sĩ béo rõ ràng trong lúc nhất thời không có phản bác. Nói xong câu đó, hắn cũng lười để ý tới cái kia tu sĩ béo, vẫn là chầm chằm vào trường thương nam tử nói ra, ngươi là ta đã thấy âm hiểm nhất ra hỏa, rõ ràng thương thứ nhất thì có thể làm cho ta trọng thương, lại hết lần này tới lần khác muốn tài loại này trọng yếu trước mắt lưu thủ. Nếu không phải ngươi cùng cái kia hắc y có cửu oán, muốn mượn tay của ta giết hắn, chính là ngươi tính toán định rồi cái này thứ hai thương có thể giết chết ta. Đẹp trai nam tu trường thương trong tay run lên, đồng dạng nhạt vừa nói đạo, ngươi cũng không tệ, ta vừa rồi một thương kia rõ ràng không có tiêu diệt ngươi. Ta nghĩ ngoại trừ bởi vì ngươi có vũ trụ chân tủy bên ngoài, là trọng yếu hơn là ngươi thân thể đã đã vượt qua thánh thể. Bằng không mà nói, một thương kia ta đã tiêu diệt ngươi rồi. Chỉ cần ta thương giới muốn giết người, đến bây giờ mới thôi, còn không có có thể còn sống sót. Cho nên ta khẳng định, ngoại trừ vũ trụ chân tùy cứu được ngươi một lần, nhục thể của ngươi nhất định là đã vượt qua thánh thể. Ngươi là ta đã thấy thứ hai vượt qua thánh thể thân thể tu sĩ, ngươi rất mạnh.